Trong phòng an tĩnh một hồi lâu, tỷ đệ hai cũng chưa nói chuyện, chu kế phú gắt gao nhìn chầm chầm đã nhắm mắt chợp mắt chu tư ninh. Hơn nửa ngày mới nghe chu kế phu phun ra một hơi tới, sau đó thanh âm mềm mại cầu đến, Đại tỷ, ta là ngươi thân đệ đệ, ta nương ở nhà đối với ngươi không hảo lại không liên quan chuyện của ta, ngươi chèn ép ta làm gì đâu. Ngươi cũng không biết ta này, đại thật xa tới này có bao nhiêu không dễ dàng, ngồi sai xe tìm lầm người. Trung gian ta thiếu chút nữa xin cơm ăn, có thể đi vào này thật liền cùng kia đường tăng lấy kinh nghiệm giống nhau, đã trải qua trăm tay ngàn đắng. Hắn vừa nói vừa nhìn đại tỷ phản ứng. Chu Tư Ninh vẫn là nhắm mắt lại, nàng biết đây là Chu kế phú kịch bản, xem ngành không được chuẩn bị tới mềm. Chương 270 ta muốn ăn điểm tốt. Chu Tư Ninh không muốn với Chu kế phú người này nhiều lời, xem hắn khóc lóc nỉ non chuẩn bị tố khổ. Lập tức liền rối tay vung lên ý bảo hắn đình chỉ, những lời này ngươi cũng đừng với ta nói, ngươi đại tỷ ta cái gì tính tình ngươi là biết đến, ngươi chính là đem phòng ở khóc sụp ta cũng không gì có thể giúp ngươi, còn không bằng chờ đại ca ngươi trở về ngươi nói với hắn hảo. Chu kế phú vừa mới ấp ủ cảm xúc bị nàng này một phen lời nói hoàn toàn đánh tan rốt cuộc tụ tập không đứng dậy, trên mặt biểu tình trong nháy mắt biến dữ tợn không thôi, hung hăng nhìn trước mặt đại tỷ một hồi lâu lúc này mới lược hạ mi mắt, nhấp khẩn miệng, không nói chuyện nữa. Trong lòng lại nghĩ, đại tỷ không riêng gì trên mặt biến không giống nhau, liền tính tình cũng biến ương ảnh, ở quê quán khi đó, đại tỷ bị mẹ nó thu thập dễ bảo, đối bọn họ này mấy cái huynh đệ cũng là nhiều có lấy lòng, khác không nói, lúc ấy hắn làm nàng đánh chó nàng tuyệt đối không dám đuổi đi gà, kết quả lúc này mới ra tới 2 năm thời gian, người này liền chấn hương đi lên. Hừ! Một cái nông thôn phụ nữ cư nhiên dám ở này cho hắn chơi trong thành tiểu thư bộ tịch. Nếu không phải vừa tới bên này, chung quanh nhân sự vật đều còn không hiểu biết, hắn đã sớm đại tát thai phiến đi qua. Chu Tư Ninh xem hắn nhanh chóng từ đáng thương biến hóa đến nông trầm, theo bản năng lui về phía sau một bước. Người này cảm xúc biến hóa nhanh như vậy, làm nàng xem thế là đủ rồi, trong lòng cũng minh bạch người như vậy tốt nhất không cần tiếp xúc, chính là tiếp xúc cũng không thể giống như bây giờ đơn độc ở bên nhau. Vạn nhất hắn không cần mặt mũi tàn nhẫn độc gác cho nàng này thai phụ vài cái tử nhưng làm sao? Đại tỷ, ngươi cho ta làm điểm ăn, ta này dọc theo đường đi cũng chưa sao ăn cơm, hiện tại đều phải chết đói. Chu kê phú thu liếm hảo tự mình tâm tình, lại thay một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Hắn nghĩ kỹ rồi, hiện tại có gì hủy khuất có gì khí hắn đều phải nhịn chờ hắn tại đây đứng vững góp chân khi đó, hắn sẽ cả vốn lẫn lời cùng nàng tính rõ ràng. Chú Tư Ninh xem trên mặt hắn biến hiền lành rất nhiều, trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ vẫn là đường ăn trước mắt mệt, toại cũng hòa hoan ngư khí, ơn, ta đi cấp làm điểm ăn, ngươi trước lót lót bụng. Nàng nói xong liền chạy nhanh xoay người đi nhà chính. Nhìn nhìn trong ngăn tủ lương túi, gạ bạch diện đến là còn có hơn phân nửa túi, đến là lương thực phụ cũng liền điểm đại gốc dạ cùng nửa túi khoai lang. Đại tỷ, ngươi cho ta làm gì ăn? Ta biết các ngươi công nhân mỗi tháng đều cung ứng lương thực tình, ta cũng không cần khác, ngươi liền cho ta làm chén mì ăn là được. Không đều nói lên xe sủi cảo xuống xe mà sao? Đây là ta lần đầu tiên ra xa như vậy môn, đại tỷ ngươi sao cũng đến cho ta làm một chén mì ăn ứng hợp với tình hình đi. Chu Kế Phú đi theo nàng cùng nhau tới nhà chính, liền sợ hắn tỷ lừa gạt hắn, đi theo lại đây giám sát tới. Chu Tư Ninh không lên tiếng. Ngồi xổm xuống thân trực tiếp từ mặt trong túi móc một chén bạch diện ra tới, đứng lên xoay người mới nói nói, cắn sợi mỉ thời gian quá dài. Chu Kế Phú nghe nàng nói như vậy, vừa định nói hắn không sợ trường, bao lâu thời gian hắn đều chờ nổi. Liền nghe Chu Tư Ninh tiếp tục nói, ta trước cho ngươi làm chén bánh canh, ngươi ăn trước lót lót bụng, chờ buổi tối ngươi tỷ phu cùng đại ca ngươi đều trở về, ta tự cấp các ngươi làm điểm ăn ngon. Nàng nhưng vô tâm tình cấp Chu Kế Phú làm toan. Hiện tại chỉ nghĩ đối phó đối phó hắn. Chu kê phú vừa nghe bánh canh, lập tức trên mặt chính là vui vẻ, hắn tuy rằng thu xếp muốn ăn mì sợi, nhưng là cũng không thật sự đại tỷ có thể cho hắn làm, rốt cuộc bạch diện quý giá, ở quê quán năm đi có thể ăn một đốn liền không tồi. Bánh canh tuy rằng không có mì sợi lợi ích thực tế, nhưng là tốt xấu cũng là bạch diện A, hắn lập tức liền gật đầu đáp ứng. Lúc sau hai người ở nhà chính. Chú kế phú thao thao bất tuyệt bắt đầu kể rõ hắn từ quê quán ra tới sau công tích vĩ đại. Nguyên lai, từ chu kế quốc trở về quê quán, nói hắn thành trong thành công nhân, hơn nữa trước khi đi nói gì không mang theo chu kế phú cùng nhau đến bên ngoài hưởng phúc sau, hắn ở nhà liền giống như vây thú, ha ha không ngủ ngon ngủ không tốt, rốt cuộc ở trần trừ vài ngày sau, hắn trộm đạo trộm hắn cha tam đồng tiền, liền như vậy nghĩa vô phản cố bước lên đi hướng trong thành hoạn lộ thanh thang. Ban đầu thời điểm, hắn là nhờ xe tới rồi trong thành, kết quả ở trong thành nơi trốn tiêu tiền, trong tay hắn kia tam đồng tiền đủ làm gì, một vòng không đến hắn công tác không tìm được, đến là không có tiền ăn cơm. Nhưng là liền như vậy xám xịt trở về hắn có không cam lòng, đương nhiên cũng không dám, trộm tiền ra tới liền như vậy trở về, hắn cha thế nào cũng phải lấy dây lương chịu hắn không thể. Hắn nghĩ nghĩ quyết định nhà này tạm thời hồi không được. Hắn sao cũng đến ở bên ngoài sông ra một mảnh thiên địa tới, giống đại ca như vậy áo gấm về làng mới được. Bất quá trong túi một phân tiền không có, còn không có công tác, hắn lại nổi lên sầu. Cuối cùng thật sự là bị buộc đã không có biện pháp, cắn răng một cái một dầm chân, chuẩn bị đến cậy nhờ đại ca đi. Lúc trước hắn tưởng cùng đại ca đi, đại ca là không phản ứng hắn, nhưng là hắn nếu là chính mình đi tìm đi, đại ca tuy rằng không thích hắn nhưng là cũng ngượng ngùng liền như vậy đem hắn đuổi đi đi. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời, chỉ cần cho hắn đinh điểm cơ hội, hắn nhất định hôn không thể so đại ca kém. Vì thế hắn lòng mang hậu tưởng, từ ly quê quán gần nhất ga tàu hỏa xuất phát, một đường chẳng trọc cư nhiên thật sự khiến cho hắn tìm được rồi thành phố hát. Nếu không nói chu kế phú cũng coi như là một nhân tài, trong người vô xu dưới tình huống, hắn cư nhiên cũng có biện pháp một đường bắc thượng, trung gian không bị đói chết thật là kỳ ra. Tới rồi thành phố ra. Tìm được xây thành một công ty tổng bộ, biết chu kế quốc đã đi dê phân chia công ty, hắn cùng nhân gia lãnh đạo lại khóc lại cầu, lúc này mới làm nhân gia miễn cưỡng đáp ứng đưa hắn tới bên này. Với lúc hôm nay chính là tổng công ty hướng bên này đưa tài liệu nhật tử, hắn liền đi theo nhân gia xem một đường tìm được rồi bên này. Chú tư Linh cúi đầu tức khoai tây, nghe hắn thao thao bất tuyệt, nếu không phải không biết thật đúng là cho rằng hắn đây là làm gì kinh thiên động địa đại sự. Kỳ thật hắn chính là không biết xấu hổ đi trộm lột nhân ra xe lửa, kết quả còn bái sai rồi, bị kéo đến phía nam, hắn phát giác không đúng, lại một đường bái tới rồi phía bắc. Hắn này một tháng cũng coi như là xe bơi tổ quốc nửa giang sơn. Chu Tư Ninh đem khoai tây rửa rửa, cầm dao phay xoát xoát vài cái cắt thành tiểu khối, sau đó đốt lửa hướng nổi sắt đổ vài giọt ru. Người sau này lui điểm, giọt dầu tử đừng băng đến ngươi. Kỳ thật nàng là tưởng nói ngươi giọt nước miếng vậy ra, đừng bắn đến nhà ta trong nồi, ta chê ngươi bẩn thỉu Chu kế phú ngửi được nhật du hạ nồi mùi hương không lùi mà tiến tới, liên tiếp hướng trong nồi nhìn. Đại tỷ ngươi sao nhỏ mọn như vậy đâu, liền đảo như vậy điểm du, ta này bụng đều không hơn một tháng, ngươi lại cho ta đảo điểm. Chu tư ninh mặc kệ hắn, xem du nhiệt không sai biệt lắm, trước hướng bên trong ném đem hành thái, sau đó liền đem khoai tây hạ đến trong nồi phiên xào. Chính là bởi vì ngươi bụng không quá dài thời gian, cho nên thỉnh lính ăn không được như vậy dầu mỡ, lại nói này dù chúng ta toàn ra đến ăn một tháng đâu, không được tính kế quả. Chú tư ninh cao mày huy động nổi sạ, được rồi, ngươi đừng quay dối, sau này triệt triệt. Bẫy bếp liền lớn như vậy điểm, ngươi hầu hầu ta cũng chưa địa phương đứng. Chú kê phú lúc này mới không tình nguyện sau này lui hai bước, một ngông ngồi ở tiểu băng ghế thượng, bất quá đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm nồi to. Không ngừng mà nuốt nước miếng. Không đến 10 phút chu kế phú liền ở nhà chính bệ bếp đằng trước cái nhị chén lớn hí lý khỏ khẻ ăn lên. Ngươi ở nhà ăn trước, ta đi ra ngoài nhìn xem còn có gì đồ ăn bán, chờ buổi tối cho ngươi làm điểm ăn ngon. Chu Tư Ninh đem tạp dề cởi xuống tới sau, xoay người liền ra cửa. chương 271 là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Chu Tư Ninh ra ra môn, vác rổ đầu tiên là đi công ty. Tìm người cấp công trường bên kia mang cái tin, chu kế phú lại đây, buổi tối tốt nhất vẫn là làm chu kế quốc trở về một chuyến mới hảo. Xong xuôi việc này nàng lúc này mới buôn cung tiêu xã mà đi. Hôm nay chu kế phú lại đây, về tình về lý nàng đều hẳn là mua điểm tốt về nhà chiêu đãi, bất quá thực không khéo hiện tại đã là buổi chiều. Rất nhiều thực phẩm phụ phẩm cung ứng đã sớm bán hết, cho nên nàng về nhà thời điểm trong rổ liền ném một cây cạo sạch sẽ xương đùi còn có một cái bàn tay đại cá trích. Chờ tới rồi ra, chu kê phú đang ở trong viện đi dạo, hắn nhìn đến người đã trở lại, không nói hai lời chạy tới liền đem nàng vác rổ cấp tiếp đi rồi. Nhìn bên trong xương cốt cùng cá, chu kê phú không tự giác nuốt nuốt nước miếng, sao ít như vậy đâu. Con chỉ có xương cốt, cái này đủ ai ăn a Có đủ hay không liền nhiều như vậy, này đều buổi chiều, có thể mua được này đó đã không tồi. Chu Tư Ninh tiếp tục hướng trong phòng đi. Chu Kê Phú ngẩn đầu nhìn nhìn đại tỷ bóng dáng, trong mắt chuyển động nói, kia ngày mai đại tỷ ngươi sớm một chút đi mua, có phải hay không là có thể mua được thịt. kia cũng đúng, hôm nay ta liền đối phó gặm căn cốt đầu, ngày mai lại ăn thịt. Chu Tư Ninh suy một tiếng, nghĩ thầm còn chưa tới buổi tối đâu, ngươi liền bắt đầu làm mộng đẹp, muốn ăn thịt phía trước như thế nào liền không ước lượng ước lượng chính mình gì thân phận đâu. Hôm nay nàng có thể cho hắn làm điểm tốt, đều xem như nàng thiệt lương, còn nghĩ mỗi ngày ăn thịt, kia thật đúng là mơ ngộng hao huyền. Chu kê phu xem đại tỷ không để ý tới người, chính mình ở bệ bếp trước rửa rửa sắt sắt trong lòng liền có chút không thoải mái, tổng cảm thấy đại tỷ trễ nảy hắn. Tuy rằng đại tỷ đã gà chồng, nhưng là hắn là nàng thân đệ đệ A về sau hắn nếu là ở nhà chồng quá không hảo bị khi dễ còn không được về nhà tìm bọn họ này đó cậu em vợ cho nàng chống lưng hết giận à, cho nên hắn tới tỷ phu ra, đại tỷ nếu là cái có đầu vóc khẳng định đến hảo hảo chiêu đai hắn, không dám đắc tội hắn. Nhưng hắn nhìn kỹ, đại tỷ liền không phải cái thông minh, đối hắn không nhiệt tình, không thân thiết, một bộ mang đắp không tiếc lý bộ ráng, làm hắn rất là sinh khí. Đại tỷ, tỷ phu đối với ngươi được không, nếu là không hảo ngươi liền cùng ta nói, ta này cậu em vợ tới đến cùng tỷ phu hảo hảo nói chuyện hắn kia lời nói điểm đại tỷ đâu hy vọng nàng có thể minh bạch hắn cái này cậu em vợ tới trong nhà chỗ tốt ân Chu Tư Ninh không rảnh phản ứng hắn nàng chính dơ dỉu dơ tay chém xuống kia căn cốt đầu đã bị chém thành hai đoạn chu kế Phú vừa nghe đại tỷ đáp ứng rồi cho rằng thật làm hắn nói đúng tỷ phu đối đại tỷ xác thật không tốt ngấm lại cũng là đại tỷ một cái không công tác tìm tỷ phu một cái co công tác Nhân ra trướng mắt đại tỷ kêu cũng là hẳn là, bất quá, ngươi cũng đến lý giải tỷ phu ở bên ngoài công tác vất vả. Chu tư ninh sai biệt nghiêng đầu nhìn hắn một cái, này lại là nào ra diễn a còn không quen biết chưa thấy qua mặt đầu, chu kê Phú liền trao lỗi nói thượng lời nói, này thật đúng là mới mẻ. Ngươi cũng đừng nhìn ta, không phải ta không cho ngươi trống lưng, là chính ngươi không biết cố gắng, đại tỷ phu kiếm tiền dưỡng ngươi dưỡng cái này ra, ở bên ngoài bị khí gì. Về nhà cùng ngươi phát phát hỏa đây đều là có tình như nguyên, ngươi ở nhà gì cũng không làm, một phân tiền không tránh, cũng cũng đừng so đo những cái đó, không đều nói ra hỏa vạn sự hương sao, ngươi cũng học điểm, gì sự đều đến tưởng từ chính mình trên người tìm tật xấu. Chu kế Phú nói, cái này ra rõ ràng chính là tỷ phu ở dưỡng, hắn có lẽ còn phải làm tỷ phu hỗ trợ tìm công tác đâu, đương nhiên không thể ở ngay lúc này đắc tội tỷ phu. Chu Tư ninh nghe xong hắn nói đều tưởng ha hả, mà nàng sắc thật bật cười, còn trêu chọc một câu, "Ngươi thật đúng là một nhân tài a, này gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh đã luyện được lô hỏa thuần thanh, bất quá ngươi tốt xấu nhìn thấy ngươi tỷ phu sau đang nói lời này a ngươi như bây giờ, nếu là tưởng vuốt ngông ngựa nói, ta cùng ngươi nói ngươi đã chụp đến mã trên đùi." Chu Kế Phú nghe ra đại tỷ lời này là bẩn thỉu hắn đâu, lập tức liền đen mặt hừ một tiếng, đứng lên hướng trong phòng đi đến. Hắn lười cùng vô tri phụ nữ và trẻ em nói chuyện. Ngươi nợ chút, kia phòng là ta và ngươi kia tránh tiền lương tỷ phu nhà ở. Ngươi tỷ phu người này rất đặc, có thói ở sạch, không muốn người khác ngủ hắn rừng đất. Ngươi nếu là tưởng nghỉ một lát nhi, vẫn là đi kia phòng đi. Chú tư ninh một lóng tay tây sần kia phòng, đó là chu kế quốc trụ nhà ở. chu kế phu đứng ở đông sần cửa phong khẩu, này chân mại cũng không phải không mại cũng không phải, sao đều cảm thấy thật mất mặt. Hắn cắn răng cân nhắc một phen cuối cùng xoay người lại đi rồi trở về, một lần nữa ngồi trở lại tiểu băng ghế thượng. Ta không nghỉ ngơi, vẫn là tại đây bồi ngươi trò chuyện đi. Hắn nỗ lực cho chính mình tìm về mặt ngũi, đúng rồi, ta xem nhà ngươi hậu viện dưỡng vài đầu heo, đều là ngươi uy. Nói lên cái này chu kế phú đôi mắt liền lấp lánh tỏa sáng, vừa rồi đại tỷ sau khi ra ngoài, hắn do sớm hiểu biết cái này ra, chính là đem trong ngoài đều đi dạo một vòng. Sau đó hắn liền phát hiện hậu viện cái kia chuồng heo, cùng với bên trong lớn lớn bé bé gần 10 cái phi heo. Nghĩ đến kia run rảy thịt mỡ, đã màu sắc rực rỡ tiền giấy, chu kê phú liền nhịn không được hưng phấn. Ấn. Chu tư ninh lại là đơn giản một chữ. Ta xem chuồng heo heo đều không nhỏ, lại dưỡng mấy ngày không sai biệt lắm là có thể bán. Đến lúc đó đại tỷ phu nếu là không rảnh, ta liền giúp người bán đi, dù sao ta nhàn dối cũng là nhàn dối. Chu kê phú ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ở đánh chính mình bàn tính nhỏ Hắn hiện tại không xu dính túi chiều người đòi tiền còn phải há mồm, liền không bằng chính mình tưởng điểm biện pháp lộng điểm sống tiền trở về, sai cũng tự tại không phải. Nguyên lai like hắn còn không có gì manh mối, nhìn đến kia mấy đầu heo sau, hắn liền có chủ ý. Chỉ cần khuyến khích đại tỷ làm hắn qua tay bán kia mấy đầu heo, hắn liền có biện pháp từ bên trong môi ra tiền tới. Loại sự tình này hắn ở nhà thời điểm cũng không thiếu làm, chạm thu mua cấp 5 mau, đến hắn này liền 4 mau 5, chạm thu mua cấp 4 mau 5, đến hắn đây là 4 mau, tóm lại chỉ cần qua hắn tay, luôn có biện pháp lộng điểm tiền tiêu vặt Nhà ta heo mới 7-8 chục cân trọng, ngươi nhớ thương quá sớm. Chu Tư Ninh vừa nghe hắn nói liền biết hắn đánh cái gì chú ý. Cũng không còn sớm, hiện tại lương thực nhiều quý giá A, liền tính các ngươi ở trong thành cũng là ấn lương buồn cung ứng không phải sao, ngươi lập tức dưỡng như vậy nhiều đầu heo, mỗi ngày đến ăn nhiều ít lương thực. Lại nói heo là càng ăn càng nhiều, ngươi cơm heo cũng không thượng, cũng là càng nguy càng gầy, ngươi nghe ta không sai, chờ thêm mấy ngày xem không sai biệt lắm, ta liền cho ngươi bán nó, chờ có tiền ngươi ở chảo mấy đầu tiểu trư dưỡng bái. Hắn này liền chỉ do nói hiệu nói vượng. Nhìn ngươi lời này nói, nếu là ấn ngươi như vậy chuyện này, Ta còn không phải là cởi quần đánh dám làm điều thừa sao, là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Chu Tư Ninh bật cười. Đừng nói có người cho chính mình pha cho xác thật cảm thấy có ý tứ nhiều. Lại nói công trường bên kia, đưa gạch xe tới rồi sau Phó lôi đã bị kêu qua đi, không lớn trong chốc lát, hắn liền chạy chậm trở lại công trường. Sao? lão vương kêu ngươi gì sự? chu kế quốc lau mồ hôi hỏi. Bọn họ đi vào bên này đã tử dọn gạch biến thành bùn việc xây nhà hiện tại mặc kệ dọn gạch quản xây tường. Người đệ đệ tới, hiện tại liền ở nhà, ta tức phụ tiện thể nhắn làm hai ta buổi tối đều trở về. chương 272 ta liền một cái buổi tiền hóa. Tuy rằng đã tháng tư nhưng dê khu bên này trời tối vẫn là rất sớm. Chú Tư Ninh véo điểm này đem cơm chiều làm tốt, liền nghe được có xe đạp tiếng Trung từ xa đến gần. Quả nhiên, không 2 phút, chu kế quốc cùng phó lỗi một chiếc một sau đi vào sân. Chu kế phu tới. Chu kế quốc xem đại tỷ đứng ở trong viện, lập tức nhữ mày hỏi. Ân, tới, buổi chiều tới, đang ở trong phòng trên giường đất ngồi đâu? Chu tư ninh nâng nâng cảm, ý bảo người liền ở bên trong. Phó lỗi vào nhà liền đem xe đạp dựa đến bên tường, sau đó vài bước tiến đến tức phụ bên người. Đầu tiên là vác đem người kéo qua tới tún quá khứ nhìn một vòng, xác nhận lông tóc không tổn hao gì lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không sao chứ? Không ai cho ngươi khí chịu đi. Ngươi cái kia nhị đệ nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền trước chịu đựng, chờ ta trở lại cùng ta nói, ta tới thu thập hắn. Cuối cùng thu thập hai chữ hắn nói nghiến răng nghiến lợi. Phía trước liền biết tức phụ ra những cái đó huynh đệ, trừ bảo đại bảo ngoại, mà khác đều không phải gì thứ tốt, cũng không có việc gì liền sẽ khi dễ chính mình tức phụ. Chỉ là vừa mới ở công trường, hắn nghe đại bảo nói lên phía trước trong nhà đủ loại thí dụ. Làm hắn khí tâm can tỉ phổi đều đau Hắn tức phụ nên chính là bị người phùng ở lòng bàn tay che chở Chu ra kia mấy cái cậu em vợ đều là miệng oai mắt nghiên hóa Nghĩ như vậy cái lạn người hiện tại liền ở nhà Hơn nữa cùng mang thai tức phụ đơn độc ở nhà Hắn liền sợ tức phụ kia tính tình nóng nảy đem người đắc tội Cái kia chu kê phu ở động thủ đã có thể hỏng rồi Ta không có việc gì, ngươi đừng hạt ồn ảo Chu tư ninh theo hắn ý tứ đổi tới đổi lui Làm hắn xem cái minh bạch, hắn kia tính tình ta rất rõ ràng, hắn nói hắn, ta làm ta, ta không phản ứng hắn liền xong rồi. Nay liền đúng rồi, cùng người như vậy ngươi đến xa điểm. Hai vợ chồng vừa nói vừa hướng nhà ở đi, kết quả mới vừa đi tới cửa còn không có hướng trong cất bước đâu, chu kế quốc liền vọt ra, mà sau còn lôi kéo một cái không tình nguyện chu kế phú. Đại ca ngươi đây là làm gì, có chuyện hào hào nói. Ta hôm nay vừa tới. Ngươi sao liền cùng ta động thượng thủ đâu? Ngươi chính là ta ca cũng không mang theo như vậy. Đại tỷ, ngươi xem đại ca à, nào có như vậy đối thân huynh đệ à, nhìn thấy mặt không nói hai lời liền bắt ta cổ cổ áo. Đại tỷ, ngươi nói nhanh lên đại ca, nếu không ta nhưng cùng ta cha mẹ nói. Chu kê phú cảm thấy ra có chút không thích hợp nhì, trong miệng một cái kính ồn ào. Ở cửa thời điểm nhìn đến đại tỷ, hy vọng đại tỷ có thể cho chính mình cầu hai câu tình. Làm đại ca xin bất giận. ân hắn đương nhiên nhìn ra tới đại ca trong mắt lửa giận, trong lòng lại không cho là đúng, còn không phải là sinh khí chính hắn có năng lực đi tìm tới sao. Đi, ta vào nhà, đây là bọn họ huynh đệ chi gian sự, làm cho bọn họ chính mình giải quyết, người đừng động Phó lôi ôm lấy tức phụ, đem hai huynh đệ làm qua đi lúc sau, hướng trong phòng đi. ân ta cũng không tưởng quản, ta liền một cái bồi tiền hóa, có thể quản được ai à. Chú Tư Ninh trêu chọc chính mình một câu, thanh âm này vừa vặn tốt làm chu kế phú có thể nghe được. Trong phòng giường đất trên bàn đã dọn xong đồ ăn, bọn họ vào nhà sau hướng giường đất trên bàn nhìn thoang qua, chú Tư Ninh sắc mặt liền đều có chút không hảo. Buổi tối bởi vì có một cùng xương cốt, cho nên chú Tư Ninh cắt dưa chua, dùng canh xương hầm hầm cái dưa chua, tràn đầy một buồn, bị gõ tóe xương cốt liền đặt ở chậu trên cùng. Sao? Phó lôi mẫn cảm nhận thấy được tức phụ giống như sinh khí. Chu tư ninh không nói chuyện, dép lê thượng giường đất, ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất bên cạnh bàn, dôi tay nắm lên chiếc búa, đem trên cùng một cây xương cốt thêm lên ném tới trên bàn. Phó lôi xem nàng như vậy, hướng kia căn bị ném trên xương cốt nhiều quét hai mắt, sau đó liền minh bạch. Kia cùng trên xương cốt thì tuy rằng quát thực sạch sẽ, bất quá hai bên trên đầu còn có chút gân, bị hồ tinh lượng. Bất quả hiện tại kia đầu tinh lượng gân đầu đã bị xé rách liền thừa nhẹ nhẹ điều điều, vừa thấy liền biết là bị người gần quá. Nay phòng vừa mới ai ở, không cần tưởng liền biết là ai làm. Phó lôi không nghĩ tới cái này cậu em vợ không riêng nhân phẩm không ra sao, vẫn là cái tham ăn. Ăn Vụng cái này tật xấu nhưng không tốt lắm. Tính, nhà ta cũng không kém này cùng xương cốt, coi như uy cầu, vì cái này nhưng không đáng sinh khí. Hắn sợ tức phụ tức điên chạy nhanh ra tiếng trấn an. Ơn, ta không tức giận, chính là cảm thấy bẩn thỉu Chu Tư Ninh nghe phó lôi đem chu kế phú so thành cẩu, cười, không hổ là sơ trung sinh viên tốt nghiệp, chính là có văn hóa, cái này so sánh phi thường đúng chỗ. Nhìn bẩn thỉu vậy ném xa một chút, nhìn không tới liền không cách hứng. Phó lôi cũng khởi dậy ngồi xuống trên giường đất. Ai hư, người trước đừng đi lên, chạy nhanh đi tẩy rửa chân, đều phải xú chết người. Phó Lỗi một cởi dậy, lập tức kia cổ vũ khí sinh hóa hương vị liền tại đây trong phòng tràn ngập mở ra, Chu Tư Ninh tức khắc không làm. Đã quên đã quên, ta hiện tại liền đi rửa chân. Phó Lỗi cũng ngửi được chính mình trên chân hương vị, hắn vẫn luôn cho rằng thân là đại lao gia, phải có điểm nam nhân mùi vị. Bất quá hiện tại tức phụ trong bụng có hài tử, tiêu khí đâu, gì hương vị đều nghe không được, hắn này làm người các lao gia phải cố kỵ điểm. Đừng trực tiếp dùng nước lạnh a. Trong nồi có nước ấm. Chu Tư Ninh dặn dò một câu: "Ai, đã biết, vẫn là ta tức phụ đau lòng ta." Phó Lỗi vui sướng hài lòng ra khỏi phòng rửa chân đi. Chu Tư Ninh thân mình sau này một rửa nghỉ ngơi một hơi, buổi chiều tới cái Chu Kế Phú, tuy rằng trên thực tế không nhiều làm gì, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy có chút mệt. Lúc này, trong viện truyền đến Chu Kế Phú chu lên thanh: "Ngươi dám đánh ta, ngươi bằng gì đánh ta?" Chu kế phu thê lương hô to. Đáp lại hắn chính là vài tiếng phốc phốc đấm đánh thanh âm. Chu tư ninh biết, đây là chu kế quốc tấu chu kế phú đâu, ở quê quán lần đó cũng giống nhau, chu kế quốc giống nhau không nói lời nào, không quen nhìn lão nhị trước tấu một hồi, làm hắn kêu cha gọi mẹ sau đang nói hắn nào sai rồi, phòng trừng lần này cũng là cái này kịch bản. Ngươi thật đúng là đánh a ta là ngươi đệ đệ, ta cùng ngươi nói, ta không hoàn thủ là cho ngươi mặt mũi Ngươi nếu là lại đánh ta đã có thể không khách khí. Đây là chu kế phú hư trương thanh thế thanh âm. Ai hù, ai hù, đừng đánh, ta thừa nhận ta sai rồi còn không được sao, ta sai rồi, đại ca đừng đánh. Không kiên cường bao lớn trong chốc lát, chu kế phú liền túng, mang theo khóc gâm hô lên. Đại tỷ, đại tỷ, cứu mạng A, đại ca muốn đánh chết ta. Lúc này phó lỗi tẩy hảo chân, đẩy cửa đi đến. Ngươi đừng nói. Đại bảo này tả một quyền hữu một quyền, còn rất có cái kia tư thế. Xem ra ngày thường ta không luyện không hắn. Phó lôi cởi giày thượng dưỡng đất, ngươi lại nghe nghe, lần này không ngồi vị đi. Một bên đi, ai nghe ngươi xú chân. Chu Tư Ninh ghét bỏ sau này nẹ tránh. Hắc hắc, ngươi không nghe thấy ta, ta nghe ngươi tổng được rồi đi. Phó lôi nói xong liền sờ lên tức phụ chân nhỏ. Ngươi làm gì, chạy nhanh bông tay. Chú tư ninh mặt có chút hồng, này lao không đứng đán, cũng không nhìn xem gì thời điểm, liền động tay động chân. Không có việc gì, đại bảo còn phải đánh trong chốc lát đầu nhàn dối cũng là nhàn dối, ta cho người mát xa mát xa. Phó lôi bắt lấy tức phụ chân liền phóng tới chính mình trên ngực, sau đó thật sự nghiêm túc cấp tức phụ từ chân bắt đầu hướng trên đuổi một chút xoa nắn, ta tức phụ lại trưởng ra lại mang hoa vất vả. Chu tư ninh nguyên bản còn tưởng đem chân trở về thu. Bất quá nghe xong hắn lời này, kia bị người bắt lấy chân liền bất động. Phó lôi người này liền điểm này hảo, nàng làm những chuyện như vậy, mặc kệ lớn nhỏ, hắn đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Khi không thường liền sẽ tới như vậy lập tức, không phải cấp mát xa, chính là cấp đổ nước. Ở còn không phải là làm một ít thoạt nhìn tiểu nhưng là lại rất ấm lòng hành động, làm nàng này nguyên bản nhân mang hoa có chút nôn nóng tâm mạc danh liền bình tĩnh xuống dưới, tâm cũng ấm. Trước 273 nhà này họ phó không họ chu Chờ chú kế quốc rút ra mặt mũi bầm dập chu kế phú vào cửa khi, phó lôi đã đem tức phụ chân bông, hai cái ở trên giường đất quy quy củ củ ngồi, một bộ da vẻ đạo mạo đứng đắn bộ dáng Khu khu, các người hai anh em nói xong rồi. Phó lôi một câu liền đem vừa mới huynh đệ tương tàn tiết mục định tính vì huynh đệ gian hữu hảo câu thông. Vừa lúc, cơm đều phải lạnh, chạy nhanh lại đây ăn cơm. Ấn. Chú kê quốc đơn giản đáp ứng rồi một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn cái kia nhe răng nhết miệng còn muốn khóc gào người nào đó, lòng bắt lấy hắn tay, chuẩn bị cởi giày trên bàn trên giường đất ăn cơm. Ai, chớ hạ, chú ý điểm hành bất hành, ngươi tỷ hiện tại có thai đâu, gì mùi lạ đều nghe không được, chạy nhanh đi trước giữa chân đi. Phó lôi xem mặt sau cái kia giống như không gì tự mình hiểu lấy, cố ý bỏ thêm một câu, ngươi đem cái kia cũng mang theo giữa chân đi. Vì thế chú kế phú lại bị đại ca tún đi ra ngoài, lan lộn một vòng lúc này mới lại về tới trong phòng. Bốn người ngồi vây quanh ở giường đất bên cạnh bàn, chú kế phú bị đánh cả người sinh đau, tuy rằng không phục, nhưng là minh bạch người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý, cho nên giấu đi trong mắt phẫn hận, túi đầu liên tiếp ăn cơm, buổi chiều cùng đại tỷ nói chuyện kia sáng giỏi kính nhi là một chút đã không có. Chu Tư Ninh cùng vài người nói chút việc nhà. Một bữa cơm xem như an An tĩnh tinh ăn xong rồi. Bất quá chu kế phú như vậy cái đại người sống liền ở kia bãi đâu, nên nói nói vẫn là đến nói, nên thương lượng sự vẫn là muốn thương lượng. Bất quá chu kê phú rốt cuộc họ chu, cho nên phó lôi hai vợ chồng quan tâm không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là muốn chu kế quốc tới nhọc lòng chuyện này. Nói một chút đi, ngươi có tính toán gì không? Chu kê danh thủ quốc gia chỉ gõ rường đất bản, từng cái đánh vào chu kế giàu có chút thấp thỏm trong lòng. Ta chu kế phu chuyển trong mắt ở trong phòng tìm có thể giúp hắn người, đại tỷ chính dựa vào chăn thượng nhắm mắt dưỡng thần, cái kia hôm nay mới vừa gặp mặt tỷ phu trong ngoài bận rộn thu thập chén đua, nói cách khác hắn hiện tại tứ cố vô thân, chỉ có thể dựa chính hắn, ta tưởng ở bên này tìm cái công tác. Đừng nói vô nghĩa, ngươi nếu là không nghĩ ở bên này tìm công tác, đại thật xa cũng không thể không mang theo ngươi đều chính mình đi tìm tới. Chu kê quốc không kiên nhận đánh gây hắn sắp sửa xuất khẩu thao thao bất tuyệt, ngươi hiện tại liền nói ngươi tiếp theo muốn như thế nào làm đi. Ta, ta chu kê phu trong khoảng thời gian ngắn ta không ra, hắn chính là tưởng ở bên này cũng tìm cái công tác, chờ mổn góp chân, cụ thể muốn như thế nào tìm công tác, tìm cái gì công tác, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra, rốt cuộc hắn đây là lần đầu chính mình ra tới, theo lý thuyết việc này hẳn là đại ca cho hắn nghĩ cách. Bắt đầu ta liền nói không cho ngươi lại đây chính là nguyên nhân này, cái này ra họ phó không họ chú, ngươi không biết xấu hổ tới ở vài ngày xem như thân thích xuyến môn còn hào thuyết, nếu là tưởng liền như vậy lâu lâu dài dài trụ đi xuống vậy xem như tu hú chiếm tổ, ngươi là ta lão chu ra người, vẫn là yếu điểm mà đi. Chú kế quốc nói chuyện rất là không lưu tình. Chú kế phú bị hắn tổn hại đầy mặt bỏ bừng, trong lòng rất là không phục. Đây là ta đại tỷ ra hắn tưởng nói liền tính cái này ra họ phó, nhưng là hắn đại tỷ đương một nửa ra, hắn cái này cậu em vợ lại đây trụ điểm thời gian như thế nào liền không được. Đừng nói cái kia, lúc trước không biết là ai ở kia mỗi ngày kêu bồi tiền hóa, gà đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy gì, hiện tại nhưng thật ra có mặt nói nhân ra phó ra cũng họ chu, cùng ngươi minh bạch nói, nhà này chỉ họ phó, đại tỷ là phó ra tức phụ, cùng các ngươi hy vọng như vậy. Nàng cùng chu ra không bất luận cái gì quan hệ, ngươi không cần nghĩ dính liễu nàng. Chú kế quốc lại một lần không làm hắn đem nói cho hết lời. Chu kế phú nghe xong hắn lời này rất là không cho là đúng, trên mặt không dám hiện, chỉ dám chính mình lầm nhầm lầm nhầm. Ngươi muốn nói gì liền lớn tiếng nói, đừng đàn bà chít chít. Chú kế quốc vừa thấy hắn chính là không phục. Chu kế phú ở nhà kia cũng là cha đau nương ái hùng hài tử, ở bên ngoài thời gian dài như vậy. Quá đến vẫn luôn nghẹn quất, hiện tại bị chính mình thân nhân luân phiên tổn hại đạn, hắn trong lòng hỏa khí ức chế không được phun trào ra tới. "Ta nói, ta nói ngươi đừng quăng lấy ta nói sự, ngươi nói nhà này họ Phó, kia vì sao ngươi có thể ở lại, ta liền không thể trụ, đều là giống nhau huynh đệ, bằng gì? Ngươi nói bằng gì? Liền khi dễ ta tiểu, khi dễ ta đánh không lại ngươi bái, ta cùng ngươi nói ta không phục." Hắn ngẩng đầu, một đôi tầm hồng huyết sắc níu mắt trừng mắt đối diện đại ca. Băng gì à, từ nhỏ hắn cha liền phá lệ nhìn chung cái này đại ca, gì gì đều lấy hắn vì trước, cho dù chính mình so với hắn có thể nói, sẽ làm việc, sẽ lấy lòng người, hắn cha vẫn là đối đại ca phá lệ thiên vị, rõ ràng hắn so đại ca muốn ưu tú. Phó lôi ở bên ngoài nghe được nhị anh em vợ nói, cười ha hả vào nhà, một bộ hảo tỷ phu bộ răng nói, ai u các người hai anh em sao còn ở Mỹ đâu, đều bất tranh cái” Chú tư ninh nghe được hắn trộn lẫn đi vào, mở to mắt tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phó lỗi lập tức rất là a rua cấp tức phụ nháy mắt vài cái, ý tứ là xem ta. Tỷ phu, ta lại đây đến cậy nhờ ta đại tỷ, ngươi sẽ không không chào đón ta cái này cậu em vợ đi. Chu kê Phú ở phó lội ra tiếng sau liền ở trong lòng đánh lên bản tính nhỏ, đại ca khó mà nói lời nói hắn là đã sớm đã linh giáo rồi, vừa mới nhất thời tức giận nói một đống lớn trong lòng lời nói. Nói ra sau hắn liền hối hận, bên này có không lại hắn cha lại không có mẹ hắn, chọc giận đại ca, hắn thật đúng là khả năng một chân đem chính mình đá ra ra môn. Nghĩ bên ngoài lưu lạc này một tháng, tuy rằng Hưu kinh vô hiểm tới rồi mục đích địa nhưng là trung gian chua sót không đủ để ngoại người ngoài đảo cũng dù sao hắn là không nghĩ trong người vô xu lại lưu lạc. Hiện tại xem cái này tân nhiệm đại tỷ phu ra tiếng điều tiết, hắn trong lòng chính là bông lòng Cái này đại tỷ phu hôm nay là lần đầu tiên thấy, xem hắn đầy mặt cười chỉ định là dễ nói chuyện người, chính mình trước mở miệng đưa ra muốn ở chỗ này trụ, nghĩ đến đại tỷ phu liền tính trong lòng không muốn, trên mặt cũng ngượng ngùng cự tuyệt, chỉ cần hắn đáp ứng, chính mình là có thể lưu lại, đại ca nói đều không tính, đừng quên, hắn vừa mới chính là nói, nhà này họ phó không họ chu. Ha ha, nhị anh em vợ ngươi này nói chính là nói cái gì, ngươi đại tỷ là ta tức phụ, ngươi liền cùng ta đệ đệ giống nhau. Phó lỗi lộ ra một cái cọc lốc tươi cười, bất quá một cái tay khác lại trộm vói qua gãi gãi tức phủ gan bàn chân. Chu kê phú trong lòng bương lỏng, nghĩ chính mình chỉ cần có trụ địa phương liền hảo, về sau công tác hắn chẩm giải tìm, tổng có thể có cơ hội. Ngươi thật vất vả từ quê quán lại đây xem ngươi tỷ cũng không thể xem một cái liền đi, như vậy ngươi đại tỉ nên thương tâm, sao cũng được 5 ngày mới được. Năm ngày lúc sau ngươi ở đi ta tuyệt đối không ngăn cản. Phó lôi nói còn dơ lên một cái bàn tay. Chu kê phú trường lớn đôi mắt nhìn hắn, có chút không quá minh bạch hắn ý tứ, vừa mới còn nói hắn cùng hắn đệ đệ giống nhau, như thế nào quay đầu liền nói làm hắn trụ năm ngày, còn cố ý cường điệu số trời. Như thế nào, làm khó dễ ngươi, hảo đi hảo đi, ta tuy rằng là ngươi tỷ phu, nhưng là cũng không hảo cường người sợ khó, vậy lưu 4 ngày hành đi. Bốn ngày sau ngươi ở đi. Nếu là không được, vậy ba ngày, đây chính là ít nhất. chu kê Phú xem đại tỷ phu kia dựng ngón tay từng cây đi xuống lạc, tâm cũng đi theo vừa kéo chiều, chạy nhanh nhào lên đi bắt chủ mà kia chỉ bàn tay to. Hô, đại tỷ phu, ta ở nhà cũng không có việc gì, ta có thể lâu lâu dài dài tại đây ở bồi ta đại tỷ. chương 274 xử lý sự việc công bằng. Phó lôi nhìn nhị anh em vợ ha hả nở nụ cười. Lời này ngươi cũng đừng nói à, ngươi thỉ đó là ta tức phụ, có thể lâu lâu dài dài bồi nàng người cũng chỉ có thể là ta, ngươi có gì ý tưởng nói liền chính mình chạy nhanh tìm một cái, đừng nhớ thương ta tức phụ a Không phải, thỉ phu ta không phải kêu ý tứ. Chu kê phu xem phó lôi không lý giải hắn ý tứ sốt ruột tưởng giải thích. Được rồi, ngươi không cần giải thích, ngươi ý tứ ta minh bạch. Phó lôi trấn ăn vô vô nhị anh em vợ bà vai. Ngươi còn không phải là tưởng ở nhà nhiều ở vài ngày sau. Chu kê phú xem hắn rốt cuộc nói đến chính đề thượng, chạy nhanh gật đầu tỏ vẻ chính là có chuyện như vậy. Đại bảo cùng ngươi là huynh đệ, đều là ta tức phụ thân đệ đệ, đại bảo tại đây nhìn đâu, ta này đương tỷ phu sao cũng đến xử lý sự việc công bằng. Chu kê Phú liên tiếp gật đầu, chính là cái này lý, đại ca có thể ở đại tỷ gia trụ, hắn cái này nhị đệ vì sao không thể ở đại tỷ gia trụ đâu giống nhau đều là huynh đệ. Như vậy, đại bảo ở nhà ta này kết nhóm ăn cơm, một tháng cho ta 10 đồng tiền thêm 30 cân phiếu gạo, ta suy xét đến ngươi cũng không công tác, không thể cùng đại bảo hoàn toàn giống nhau, vậy một tháng cho ta giao 8 khối cộng thêm 20 cân phiếu gạo là được. Phó lỗi một bộ thật là tiện nghi ngươi biểu tình. Chu kê phú lại cả kinh miệng rộng mở ra đều đã quên khép lại, hắn thật không nghĩ tới, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, Đại tỷ phu là có thể không biết xấu hổ quản hắn muốn tiền cơm. Ha ha, nhìn xem, này đều cao hưng tròn váng. Phó lôi cười ha hả rối tay vô vô bờ vai của hắn. Mấy bàn tay đi xuống, chu kê phu thiếu chút nữa bỏ đến cái bàn phía dưới đi. Tỷ, tỷ phu, ta, ta không có tiền A. Hắn nhìn nhìn đại tỷ, lại nhìn nhìn đại ca, hy vọng bọn họ có thể ra tiếng nói với hắn đại tỷ phu là ở cùng hắn nói giỡn không có tiền. Ai nha, cái này nhưng không dễ làm. Phó lội giống như mới nhớ tới việc này giống nhau, một tay ôm ngực một tay vướt chân bóng cảm. Chu kế phú mắt trông mong nhìn hắn. Đều là thân huynh đệ, cũng không thể ngươi giống nhau ngươi ca giống nhau à, nếu là liền ngươi đều không thu nói, nhà ta cũng không đủ sức, rốt cuộc ngươi tỉ muội công tác, liền chỉ vào ta về điểm này tiền lương cùng cung ứng lương nuôi sống bốn cái đại người sống chúng ta đều đến ôm đoàn đói chết. Này thật đúng là làm ta khó xử. Phó lỗi vẻ mặt khó xử nói. Chu kê phú nhìn trên giường đất vài người đều ở kia nhìn trời nhìn trời, nhắm mắt nhắm mắt, hắn trong lòng hận đến muốn chết, biết bọn họ đều ở trong đâu, mục đích chính là tưởng đem hắn đuổi đi bái, nghĩ đến về quê, hắn cắn chặn răng, nói, nếu không như vậy, đại tỷ phu, ta trong túi xác thật không có tiền, ta trước cho người đánh giấy nợ biết không. Đại ca một tháng giao nhiều ít, ta cũng giao nhiều ít, Các ngươi như vậy giúp ta, ta sao cũng không thể cho các ngươi khó xử. Bất quá ta hiện tại xác thật là gì cũng không có, chờ ta tìm được công tác, có tiền lương ta khẳng định đem tiền đều còn thượng. Cái này, không hào đi. Phó lôi thực khó xử, nhà hắn không thu hóa đơn tạm. Không gì không tốt, đại tỷ ngươi nói một câu bái, ta tốt xấu là ngươi đệ đệ, ngươi tổng không thể trơ mắt xem ta lưu lạc bên ngoài đi. Ngươi đệ đệ ta cả đời là hảo là lại đã có thể xem lúc này đây. Chu kê phú lúc này học thông minh, nhìn ra đại tỷ đối quê quán cha mẹ không thích, lần này nhưng không lấy kia hai lão ra tới uy hiếp. Chu tư ninh mở to mắt, nhìn phó lôi liếc mắt một cái, sau đó lại đánh giá một vòng chu kê phú, cuối cùng vẫn là kêu chu kế kê quốc lại đây, làm hắn quyết định. Rốt cuộc cùng lão nhị có thủ hán chính là nam chủ, nguyên chủ một cái ngoại gả nữ. Lúc trước bị nhà mẹ đẻ thai họa còn không xem như quá nghiêm trọng, ít nhất là ở có thể tiếp thu trong phạm vi, bất quá vì Chu kế phú đắc tội nam chủ không đáng, cho nên vẫn là đến xem Chu kế quốc ý tứ. Chu kế quốc không nói chuyện, bất quá hắn nhìn qua liếc mắt một cái làm Chu Tư Ninh đã minh bạch hắn ý tứ. Vậy như vậy đi, đều là ta huynh đệ, ta một chén nước đến giữ thăng bằng, phía trước đại bảo một tháng cho ta giao 10 đồng tiền thêm 30 cân lương thực. Về sau hai người các ngươi giống nhau, tam đốn ở ta này ăn, mỗi tháng cho ta giao 8 đồng tiền 20 cân lương thực. Chu Tư Ninh chậm dài nói. Chu kê phú nghe nàng nói như vậy, nguyên bản căng chặt người nháy mắt liền khoan khoai xuống dưới, trên mặt tươi cười tưởng khống chế đều khống chế không được, có thể lưu lại, hắn trong lòng phi thường vui vẻ. Đến nỗi đại tỷ nói những cái đó, kia đều là chuyện sau đó, trước lưu lại mới là trước mắt chính yếu. Chú Tư Ninh nhìn kỹ chú kế phú như vậy liền biết hắn trong lòng đánh cái gì bản tính, vì thế lại nói tiếp, bất quá ngươi hóa đơn tạm cũng không thể không kỳ hạn đánh tiếp. Ta và ngươi tỉ phu gia đình bình dân nhưng nuôi không nổi ngươi như vậy cái đại tiểu hòa tử, cho nên chúng ta liền lấy nửa năm làm hạn định kỳ. Trong lúc này ngươi nếu có thể tìm được công tác, ngươi liền lưu lại, nếu là tìm không thấy nói, khiến cho ngươi tỷ phu cho ngươi mua xe phiếu đưa ngươi về quê, ngươi xem thế nào không nghĩ tới đại tỷ trả lại cho cái gì kỳ hạ, này đã có thể không tốt lắm. Bất quá nửa năm. Hán sao nói cũng là sơ chung tốt nghiệp, khác không nói, cùng đại ca giống nhau tìm cái công nhân thiếu vẫn là không thành vấn đề đi. Hành, ta đồng ý, ta trước tiên ở này đã nửa năm, nếu là nửa năm nội ta không tìm được công tác, ta liền về quê chồng chọn đi, nếu là tìm được công tác, ta liền một bên công tác một bên còn thiếu các ngươi tiền, yên tâm đại tỷ phu. Ta người này khác ưu điểm không có, chính là nói lời nói giữ lời, ta nói đến nào liền làm được nào. Chu kế Phú nói chuyện phi thường rộng thoáng. Hào tiểu tử, ta liền thích ngươi như vậy. Phó lôi nết miệng cười. Vì thế, liền như vậy, ở chu kê Phú tới dê khu ngày đầu tiên, vài người liền công bằng đem hắn đi lưu vấn đề thương lượng cái minh bạch. Chu kê phú được đến nửa năm giảm sóc thời gian, nay nửa năm thời gian, phó lôi cái này đại tỷ phu quản hắn cơm. Dùng phó lôi nói nói, ta là không nhiều lắm bản lĩnh, bất quá liền này mấy tháng, ta nói cung ngươi mỗi ngày ăn sung mặc sướng đó là khoác lác, ít nhất còn có thể làm ngươi ăn no bụng. Đến nỗi trụ vấn đề, vậy càng tốt giải quyết, trực tiếp làm hắn đi theo chu kế quốc tế tế liền xong việc. Tây phòng giường đất không nhỏ, đừng nói tế hai tiểu tử, chính là bốn cái cũng có thể ngủ hạ. Bất quá chu kế quốc có chút không hài lòng, hắn thói quen chính mình ngủ một phòng liền tưởng đem Chu Kế Phú đuổi đi đến hắn kia bộ phòng trống đi trú. Chu Tư Ninh thực bất đắc dĩ buông tay, ta cũng không nghĩ hắn mỗi ngày ở trước mặt ta hoảng, nhưng là điều kiện không cho phép a, nhà ta đệm chăn đều là tương đối, một giường nhiều ra tới đều không có, hai ngươi chính là dọn qua đi cũng cần thiết muốn thế một cái ổ chăn. Lại nói trong nhà nào có như vậy nhiều củi lửa, thiếu hai giường đất không cần củi lửa a. Chu Kế Quốc lần đầu tiên gặp phải vật tư thiếu thốn mang đến trại đoàn. Hắn chưa từng có nghĩ tới hắn này trọng sinh nhân sĩ có một ngày sẽ bởi vì không có đệm chăn vấn đề muốn ủy khuất chính mình hắn cho dù ở không vui cuối cùng cũng không thể không đối mặt hiện thực tủ giúp cục đuôi mang theo đầy mặt đắc sắc chu kế Phú tiến vào hắn nhà ở không muốn cùng cái đại nam nhân ngủ một cái ổ chăn, chỉ đem đệm giường ném cho chu kế Phú chính mình một người ủy khuất khuất dùng một giường chăn đem chính mình bọc thành một cái cầu mà chu kế Phú lại là bọc đệm giường cười đi vào giấc ngủ Rốt cuộc hắn được như ý nguyện vào trong thành, sau này liền xem hắn đại triển quyền cấp đi. chương 275 lên làm việc. Chu Tư Ninh cùng phó lỗi nằm ở trên giường nói nhỏ, thật là phiền nhân, sớm biết rằng hắn sẽ cùng lại đây, an tết khi đó ta nói gì đều không thể làm đại bảo về quê. Tới cũng tới rồi, hiện tại nói những cái đó cũng vô dụng, lại nói nhà ta tuy rằng không giàu có, nhưng là lắm lời người ăn cơm vẫn là nuôi nổi, ngươi cũng đừng sinh cái kia khí. Phó lôi tận lực an ủi, nói thật từ nội tâm tới nói, hắn cũng không quá hoan nên cái này nhị anh em vợ, không nói có tiền hay không vấn đề, liền hiện tại trong nhà tình huống, bọn họ đều phải xuất công, liền tức phụ một người mang thai ở nhà, kia nhị anh em vợ vừa thấy liền không phải cái sẽ làm việc sẽ đau người, đó chính là nói nếu là hắn lưu lại, tức phụ về sau không riêng muốn chiếu cô trong bụng hải tử, còn muốn phân ra tinh lực đi cho hắn nấu cơm giặt rũ hoặc là còn có khác ngẫm lại hắn đều không vui. Thiết, ta bằng gì dưỡng hắn, ta lại không phải hắn cha lại không phải mẹ nó. Lúc trước ở quê quán thời điểm, hắn nhưng không bởi vì ta là hắn đại tỷ đối ta tốt một chút, hiện tại đến là không biết xấu hổ lại đây làm ta chiếu cố hắn. Chu Tư Ninh đối chu kế Phú là một chút ấn tượng tốt đều không có. Lúc trước nàng xuyên qua lại đây ở quê quán chủ kia mấy tháng, chu Kê Phú nhưng không thiếu châm ngọi lì gián, khuyến khích lý như thúy tới thu thập hắn. Nếu không phải chu kế quốc giúp đỡ nàng, nàng thật khả năng có hại. Nàng trước nay đều không phải hào phóng người, làm nàng lấy ơn báo đoán đó là không có khả năng. Nguyên lai like hắn như vậy đáng giận à, không được, khi dễ ta tức phụ ta liền không thể nhịn, ta hiện tại liền đi đem hắn đánh ra ra môn. Phó lỗi làm bộ liền phải hạ giường đất bắt người đi. Ai nha, người nhưng thôi đi, có thể hay không không chàng có thể hay không hảo hảo cùng ta nói chuyện. Chu tư ninh khí Cho hắn phía sau lưng vài cái. Phó lội ai hú ai hú hô vài tiếng. Xoay người liền đem tức phụ ôm đến trong lòng ngực. Sau đó vài cái tử liền nhét vào ổ chăn chung. Ta cũng không phải là chăng A. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Đừng nói đuổi người. Ngươi chính là làm ta giết người. Ta đôi mắt đều không mang theo chất một chút. Tin tưởng không? Chú Tư Ninh nằm xuống nhìn trước mắt phóng đại đầu người. Tới khí một tay đẩy ra. Thiết là không mang theo trước mắt. Bởi vì ngươi cặp kia đầu xanh mắt căn bản là không mở quá. Ai, không mang theo như vậy bẩn thỉu người A, ta sao chính là đầu xanh mắt đâu, ta lại không phải vương bác, ta đây là đứng đắn mẩy dầm mắt to, tương lai ta khuê nữ phải tùy ta đôi mắt Trương trường như vậy xinh đẹp. Phó lôi bắt lấy tức phụ lộn xộn tay nhỏ, người lại thấu lại đây, bất quá lần này lại là đem đầu tiến đến tức phụ bụng nhỏ chỗ, khuê nữ, ba ba nói đúng không? Ta về sau cũng không thể tùy mẹ ngươi đơn phượng nhãn á tương lai người bà ta tay giả chân yếu, nhưng đánh bất động truy ngươi mặt sau tiểu tử thúi, ngươi ngoan ngoãn, liền trường ba ba như vậy đôi mắt liền đủ dùng. Ngươi nói bữa gì đâu, ngươi có điểm đương cha dạng biết không? Chủ tư ninh bị hắn nói làm cho dở khóc dở cười, ngươi mới là đơn phượng nhãn đâu, ta khuê nữ phải tùy ta. Muốn thật sự tùy ngươi kia còn có xem à, đừng nói gì tiểu tử thúi, phòng trừng muốn gả đi ra ngoài đều khó. Ngươi mới nói bờ đâu, ngươi rõ ràng chính là đơn phượng nhãn, nếu không vì sao ngươi ngó ta liếc mắt một cái, ta liền cả người run run. Phó lôi cách cái bụng cùng khuê nữ tới cái ngủ ngon hôn còn nhỏ thanh nói thanh, khuê nữ, ngươi ngoan ngoán ngủ à, cha ngươi ta hiện tại nên hống mẹ ngươi. Lúc này mới hướng lên trên chạy trốn thoán, cũng chui vào trong ổ chăn, đem tức phụ cùng hài tử đều ôm vào trong lòng. Ngươi A chính là không thật quán. Phía trước một người ngủ hơn 20 năm cũng không cảm thấy cô đơn gì. Kết quả kết hôn sau, một ngày không ôm tức phụ ngủ, hắn đều cảm thấy cả người không dễ chịu nhi. Người đó là tốt náo tác động mạch. Còn xem ta run run, ta phỏng trừng ngươi ở quá mấy năm, xem ai đều run run. Chú Tư Ninh hoa ở trong lòng ngực hắn, trong miệng cùng hắn bạn miệng. Hai cái giống như cũng chưa phát hiện, liền này một lát sau, bọn họ đề tài này đã chạy không biên. Hai vợ chồng ngươi một câu ta một câu, lẫn nhau bẩn thỉu, đấu võ mồm vui vẻ vô cùng. Đương nhiên Chu Tư Ninh vừa mới tức giận cùng vừa mới đề tải cùng nhau, đã chạy trốn vô tung vô ảnh. Phải không, chuyện này không có khả năng đi, ta này thân thể khá tốt ta, nếu không ngươi cho ta kiểm tra kiểm tra. Phó lôi cười thử cái muội Chu Tư Ninh thoáng rời khỏi hắn trong lòng ngực, vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. Hắc hắc hắc, nếu muốn cha già có hay không bệnh. Cần thiết cẩn thận từ trong ra ngoài hảo hảo kiểm tra, cái này là một chút đều qua loa không được, ngươi sẽ không, khẳng định sẽ không, tới tới tới, ta trước giáo giáo ngươi. Hắn nói xong liền bắt đầu động tay động chân. Chu Tư Ninh nếu là ở không biết hắn tại đây chơi xấu đâu chính là đống ngốc mặt nàng hồng hồng nhỏ giọng nũng nịu một câu, ngươi làm gì, cho ta đứng đắn điểm. Hắc hắc hắc, ta nếu là đứng đắn nhà ta khuê nữ sao tới. Hôm nay hai ta đến tiếp tục nghiên cứu nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không tự cấp ngươi trong bụng thêm đứa con trai đi. Phó lội nói xong, kéo chăn liền đem hai người đều che đậy. Ngày hôm sau buổi sáng, phó lội vẫn là sáng sớm liền dậy. Bất quá lần này hắn nhưng không điều khẽ đi hậu viện làm việc, mà là đi trước tây phòng go go môn, đêu hai cái cậu em vợ ra tới hỗ trợ. Chu kế phú là bị chu kế quốc cấp kéo lên, tới rồi hậu viện còn có chút lại nhải, làm gì à? mới vài giờ liền đem ta kêu lên. Hắc hắc, không còn sớm, trong nhà sống không ít, các ngươi đều là ta cậu em vợ, ta không đem các ngươi đương người ngoài, cho nên đã kêu các ngươi cùng nhau lại đây, ta huynh đệ ba cái làm một trận có thể nhanh lên, còn náo nhiệt. Chu kê phú nhưng không thích gì náo nhiệt, hắn đem qua kế hoạch nửa buổi tối, hiện tại chính vây đâu. Phó lôi mới mặc kệ cái kia, dối tay cùng sách gà con giống nhau, đem không tình nguyện chu kế phú ném tới kéo ra hầm. À. Chu Kế Phú bị trước mắt một mảnh đen nhánh cùng với dưới chân mềm mại hoảng sợ, nhìn không được hét lên. Phó Lôi cùng Chu Kế Thủ đồ chịu không nổi chè lốt thai, đường tê, đàn bà chít chít. "Này, đây là nào a, các ngươi làm ta xuống dưới làm gì?" Chu Kế Phú là không gọi, nhưng là ở chỉ có đỉnh đầu một bó chiếu sáng hạ hầm, hắn nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. "Làm gì? Còn có thể làm gì, làm việc bái." Phó lôi đem bên cạnh rửa vào nĩa cùng thùng đưa tới phía dưới, cấp, bên trong là huy heo thức ăn chắn uôi, ngươi dùng nĩa đem cái này thùng lấp đầy, ta ở mặt trên chờ kéo thùng. Vì, vì sao là ta? Chu kê phú ở dưới hoán một lát, đôi mắt thích hướng phía dưới ánh sáng, nhìn đến dưới chân là xanh mượt nhau dính dính không biết là gì đồ vật. Hắc hắc, ngươi không phải không gì sự làm gì, ta và ngươi ca đều có công tác, trong chốc lắt còn phải cho người ta bán cu ly đi. Vì quốc gia, chúng ta này sức lực phải nhiều tích có điểm, trong nhà này đó tiểu sống ngươi liền nhiều đảm đương đi. Phó lôi thuận miệng địa chuyện. Các ngươi có công tác quan ta gì sự a Chu kế phú lời này là hàm ở trong miệng nói, hiện tại hắn là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Được rồi, nét mực gì đâu, chạy nhanh làm việc, buổi sáng cần thiết để đi lên mười thùng làm không xong không cơm ăn. Chu kê quốc không kiên nhẫn quát lớn một câu. Lớn như vậy tiểu tử, làm việc trọn nhẹ sợ nặng, đều là cho hắn nương quản đến, nếu chính hắn một hai phải vùng vây dành sự sống tới bên này, kia hắn phải hảo hảo giúp đỡ hắn bản bản hắn những cái đó tật xấu. Chu kê phú ngẩn đầu hướng lên trên nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là bởi vì sợ hãi đại ca dâm Uy ủy ủy khuất khuất bắt đầu làm việc. chương 276 Giaculi Lúc sau mỗi ngày buổi sáng, phó lôi đều sẽ đi cách vách đem chu kế kê phú kêu lên cùng nhau làm việc. Dùng hắn nói nói, nếu ở cái này ra ở, vậy xem như nhà này một phần tử, làm ăn cơm không thể được, có sống đại gia cần thiết cùng nhau xuất lực. Chu kê Phú thống khổ quá dây rùa quá, rốt cuộc ở quê quán hắn cũng là đương công tử ca nuôi lớn, trong nhà việc nặng đều là hắn cha hắn đại ca, thoải mái sống đều là hắn nương hắn tỉ, có thể nói hắn so rất nhiều trong thành hoa quá đều thoải mái, bất qua ở hiện thực trước mặt, chu kê Phú không thể không thấp hèn hắn kia cao quý đầu. Mỗi ngày nhận mệnh bị đại tỷ phu hoặc là đại ca quát mắng. Cũng là vì như vậy, hắn ban ngày không muốn ở nhà, hắn thà rằng ở bên ngoài hốn, cũng không nghĩ về nhà bị người sai khiến làm việc, cho nên hắn trên cơ bản chỉ có ăn cơm thời điểm mới về nhà, ngày thường là nhìn không tới bóng người. Chú Tư Ninh đối tình huống như vậy thực vừa lòng, nàng cũng không muốn thường xuyên nhìn đến chu kế phú. Ở chu kế phú trao lỗi thiêm đệ nhị trương hóa đơn tạm khi. Phó lôi cảm thấy không thể lại mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, nếu không trong tay hắn này đó hóa đơn tạm thật khả năng biến thành hóa đơn tạm. Vì thế không hai ngày, Chu Kê Phú liền có đệ nhất phân lâm thời công tác. Ở Chu Kê Quốc cùng Phó lôi nơi công trường thượng Đảo thổ, theo chân bọn họ phía trước đương lâm thời công giống nhau, chính là Gia Cù Chu Kê Phú biết đại tỷ phu cho hắn tìm công tác thời điểm phi thường cao hứng cùng ngày cơm chiều trên bàn liền trịnh trọng chuyện lạ cùng đại tỷ phu biểu hảo một phen chân thành. Kết quả người đi theo đi công trường một vòng thời gian, sau khi trở về cả người hắc gầy một vòng không tính, nhìn đến chú tư ninh liền bắt đầu kêu khóc, biên khóc còn biên oán trách, nói chính mình ở công trường nhiều mệt nhiều mệt, bị người đương lừa xử, ăn còn không tốt, hắn tốt xấu là học sinh trung học, đại tỷ phu sao có thể làm như vậy tiện nhân đâu, làm đại tỷ cho hắn làm chủ. Chú tư ninh sau này xem, Muốn hỏi một chút mới vừa vào nhà phó lôi hoặc là chu kế quốc, này rốt cuộc là sao hồi sự, bất quá xem bọn họ đều hắc một khuôn mặt, đến miệng hỏi chuyện lại nuốt trở vào. Nay nào còn dùng hỏi A, khẳng định là tiểu tử này chính mình không biết cố gắng bái. Được rồi, đừng khóc, trong chốc lát ngươi tỷ phu lại đến ghét bỏ ngươi đàn bà chít chít, chạy nhanh tẩy rửa mặt, An cơm trước. Chu tư ninh mượn cơ hội thoát thân. Chu kê phú nguyên bản còn tưởng đại náo một hồi. Nhưng là nghe trong không khí mùi thịt hắn bẹp bẹp trong bụng chuyển ra thầm thì tiếng kêu cắn chặ rằng quyết định khác sự đều có thể tạm thời phóng một phóng Uy no bụng mới là quan trọng nhất vì thế chú kế Phú từ khi vào thành tới nay trận đầu khóc nháo liền như vậy vô tật mà chết vài người tẩy xong tay ngồi vây quanh ở cái bàn biên, chu kế phú nhìn trên bàn có một ngầm thịt kho tàu thèm chạy nhanh có miệng liền sợ có cái khe hở trong miệng chảy nước dãi phải chạy ra người làm gì, Có hay không quy củ, đại tỷ cùng đại tỷ phu còn không có thượng bàn đâu. Chu kế quốc mới vừa vào nhà liền xem chu kế Phú đang dùng hai ngón tay kẹp thịt muốn hướng trong miệng phong đầu, hắn tiến lên một cái tắt liền cho hắn chụp một bên đi. Phía trước ở quê quán hắn phía dưới mấy cái đệ đệ liền ái làm ăn vụ sự, chu rượu xâm tổng cảm thấy là nhi tử con nhỏ, nhìn đến cũng đương không thấy được, chưa bao giờ quảng, lý như thuy kia càng là cảm thấy chính mình nhi tử thông minh. Về so đến chỗ nào đều không thể có hại, cho nên nhìn đến nhi tử an vụn, nàng không tức giận ngược lại sẽ hảo một đồn khen. Có như vậy cha mẹ, có thể nghĩ chu gia gia giáo có bao nhiêu rời rạc. Ở chu gia, có cha mẹ ở, chu kế quốc chính là không quen nhìn cũng sẽ không nói, nói ngược lại là chính mình cái này đại ca ghen ghét, nhưng là hiện tại là ở đại tỷ gia, lại nhìn đến như vậy sự, hắn liền không thể mặc kệ. Ngươi làm gì? Chú kê phú trừng mắt mắt to tử, không rõ đại ca này lại là chịu cái gì điên. Ta làm gì? Ngươi nói làm gì, có hay không điểm ra giáo, đại tỷ cùng đại tỷ phu còn không có thượng bàn đâu, ngươi liền an vụng, còn không biết xấu hổ nói ngươi là sơ trung sinh viên tốt nghiệp. chu kê quốc đối với hắn lộ ra vẻ mặt khinh thường biểu tình. kia sao địa, ta cha mẹ đều mặc kệ ngươi sao liền như vậy nhiều chuyện. chu kê phú căn bản không cảm thấy đây là gì tật xấu. Cảm thấy chính là đại ca cố ý tìm cha đâu. Đúng vậy, chính là cha mẹ không ở ta mới còn đâu, trưởng huynh như cha biết không. Ngươi nếu là không phục vậy về quê đi, bên kia có ta cha mẹ, bọn họ mặc kệ ngươi. Chu kê quốc không để ý tới hắn, ở dây thượng giường đất ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chu kê phú nhìn đại ca bóng dáng hận đến hắn ngừa răng bất quá hắn biết ở cái này trong nhà hắn gì địa vị đều không có, đại ca đại tỷ cùng đại tỷ phu đều là một đám người. Hắn chính là theo chân bọn họ xảo cũng xảo không ra gì tên tuổi tới, xảo tàn nhẫn bọn họ còn phải đuổi hắn về quê. Nghĩ chính mình rộng lớn khát vọng còn không có thực hiện, tạm thời cũng chỉ có thể nhịn. dựa chân đi, ngươi muốn cho chúng ta liền ngươi xú chân mùi vị ăn cơm a Chu kế quốc vừa thấy hắn tởi dậy liền chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. Chu ra trừ bỏ hắn cùng đại tỷ, những người khác đều không sao chú ý vệ sinh, đánh răng đều có một ngày không một ngày. Trông cậy vào bọn họ chủ động đi rửa chân không quá khả năng. Nghĩ đại tỷ kiều khí kính nhi, vẫn là hắn trước đem hắn đuổi đi đi rửa chân đi. Chu kê phú ngó đại ca liếc mắt một cái, túi đầu lại nhìn nhìn chính mình chân, cuối cùng vẫn là lầm nhầm lầm nhầm đi ra phòng đi. Chờ hắn đoái nước gấm tẩy xong chân vào nhà thời điểm, mặt khác ba người đã ngồi vây quanh ở trước bàn cơm ăn thượng. Hắn rất là không phẫn, còn nói hắn không ra giáo, hắn còn không có thượng bàn đâu. Bọn họ như thế nào liền ăn thưởng đâu? Sao không đợi ta đâu? Người khác còn không có ngồi xuống đâu, tay đã đem chiếc đũa bắt lên, xem chuẩn trên cùng một khối run dẩy thịt kho tàu một chiếc đũa liền xoa đi xuống. Ha ha, nhà của chúng ta không có làm lão chờ tiểu nhân ăn cơm quý củ. Phó lôi gấp một khối thịt nạc phong tới tức phụ trong chén, nhỏ giọng hống, người ăn nhiều một chút, không yêu ăn cũng đến ăn mấy khẩu, nếu không ta khuê nữ nên đói bụng. Chú Tư Ninh biết phó lỗi là hảo ý, cố mà làm đem kia khối thịt kẹp lên tới đưa đến trong miệng. Từ nàng mang thai sau, khẩu vị liền có rất lớn thay đổi, phía trước nàng cũng là vô thịt không vui chủ, hiện tại nghe thịt vị còn hành, nhưng là ăn lại cảm thấy không mùi vị, thịt nặng còn hảo, còn có thể ăn hai khẩu, nếu là thịt mỡ kia quả thực, ăn liền phun. Nàng chính mình ở nhà này một vòng, trên cơ bản đều là ăn chay, biết thai phụ muốn ăn thịt bổ sung dinh dưỡng. Nàng liền ngẫu nhiên mua điểm khác người không tiếc muốn thịt lưng về nhà xào rau ăn. Hôm nay này thịt kho tàu là bởi vì biết bọn họ hôm nay trở về cố ý làm. Chu kê phú trong miệng ngai thịt, một đôi mắt lấm la lấm lét cái này đánh giá đánh giá, cái kia đánh giá đánh giá. hắn biết đại tỷ không thích ăn thịt mỡ, trong lòng rất là không cho là đúng, đây là ngày lành quá nhiều, kiểu hưng. Lúc trước ở quê quán năm đi ăn không được một đốn thịt. Hắn sao liền không thấy ra tới đại tỷ không thích ăn thịt mỡ đâu. Bốn người bốn cái đồ ăn, kêu mâm thịt kho tàu là trước hết ăn xong. Chu kê phú một người liền ăn có 1/3 kia hắn còn không thỏa mãn đâu. Xem thịt không có, hắn dứt khoát trực tiếp xé màn thầu, đem mâm đều cấp lau khô. Đem cuối cùng một ngụm màn thầu nuốt xuống bụng, hắn căng nhịn không được đánh một cái đại đại no cách, hắn thoải mái liền tưởng tranh trên giường đất không bao giờ đậu. Nay một lười biếng dẫn tới hắn nguyên bản tưởng cùng đại tỷ cáo trạng đều không có cơ hội, cơm nước xong đã bị đại ca lôi kéo trở về phòng, đem không gian để lại cho nhân ra hai vợ chồng. Chờ đến thứ hai buổi sáng, hắn lại bị đại ca nắm đi công trường, hắn hai mắt dưng dưng tưởng, cuối tuần, cuối tuần hắn nhất định theo chân bọn họ ngả bài, hắn một cái học sinh trung học mới không làm đảo thổ như vậy thể lực sống đâu. chương 277 ta không làm. Chu kê phú tử lên làm kiến trúc công ty lâm thời công sau, mỗi ngày kêu cha gọi mẹ, kêu khổ kêu mẹ không nghĩ lại làm, chính là đại tỷ trong tay nắm chặt hắn đánh hai chương giấy nợ cùng với thời khắc có tả hữu hộ pháp nhìn, hắn này công vẫn là ngạnh chống làm một tháng. Thẳng đến lần đầu tiên phát tiền lương ngày đó, hắn cầm trong tay một chương hóa đơn tạm cùng với 6 đồng tiền, hoàn toàn bạo phát. Không làm, ta không làm, các ngươi nói gì đều không hảo xử, ta chính là không làm. Chu kê phú lẩm bẩm một đường, về đến nhà sau, xem lại tỷ ra tới, hắn đứng ở trong viện lại chính thức hô to một lần. Hắn đây là sao? Sao lại động kinh đâu? Chu tư ninh nhìn hắn một cái, không để trong lòng, hỏi mặt sau theo vào tới hai người. Ai động kinh? Người mới động kinh đâu? Không đúng, các ngươi mấy cái đều là chu bái bỉ, hận không thể ăn ta thị thuống ta huyết. Chu kê phú nhảy đến giữa sân. Quay đầu đối với mặt sau đi theo trở về hai người hô lớn, ta hiện tại chính thức thông chi các ngươi, kia phá sống ta không làm, các ngươi đừng nghĩ làm ta lại cho các ngươi bán mạng. Ai, ngươi làm gì, ly ta xa một chút, ta cùng ngươi nói, ta nhưng không sợ ngươi. Hắn nhìn đại tỷ phu đi bước một hướng phía chính mình lại đây tâm liền thỉnh thịnh này. Nay một tháng thời gian làm hắn minh bạch rất nhiều chuyện, tỉ như nói đại tỷ phu tuy rằng thoạt nhìn cười ha hả, kỳ thật so với hắn đại ca còn hư. Thu thập khởi hắn tới đó là một chút đều không nương tay. Cũng là, hai người lại không phải thật sự huynh đệ, phó lôi thu thập hắn làm gì muốn nương tay a Phó lôi liếc mắt nhìn hắn, sau đó thông dòng từ hắn bên người trải qua, đi đến nàng tức phụ bên người, phát tiền lương, ta cho hắn thay đổi một trương hóa đơn tạm. Đây là giải thích chu kế phú vì sao nổi điên. Chú tư ninh nghe xong hiểu rõ gật gật đầu, chắc không được đâu, nàng nhìn mắt trong viện đầy người hỏa khí người trẻ tuổi. Lắc lắc đầu xoay người hướng trong phòng đi. Phó lỗi chạy nhanh đuổi kịp, một bàn tay hư hư đỡ. Hôm nay khuê nữ nháo ngươi không có. Không có, ta khuê nữ ngoan đâu. Chu tư ninh đã thói quen nam nhân mỗi ngày về nhà đều hỏi này vài câu. Hắc hắc hắc, ta khuê nữ chính là ngoan, tới làm ba ba sờ sờ. Phó lỗi một trận ngây ngô cười, sau đó rôi tay liền phải đi sờ tức phụ bụng nhỏ. Chu tư ninh mang thai đã bốn cái nửa tháng. Trong bụng hài tử đã có thai động. Đi, ngươi tay cũng chưa tẩy đừng chạm vào ta khuê nữ à. Nàng tuy rằng nói như vậy, bất quá vẫn là tùy ý kia chỉ thô giáp bàn tay to ở chính mình bụng nhỏ chỗ lưu luyến không đi. Trong bụng phó bảo bảo khả năng cũng cảm nhận được ba ba yêu thương, ở bên trong giật giật, làm bên ngoài ngốc ba ba lập tức liền hương phấn lên. Ai, giật giật, ta khuê nữ đánh với ta tiếp đón đầu, ngươi đừng núc đích, chạm làm cho ta hảo hảo cùng ta khuê nữ trò chuyện. Phó lôi lôi kéo tức phụ không cho đi, chính mình ngồi xổm xuống thân thật chuẩn bị cùng trong bụng tiểu ra hỏa câu thông một chút. Ai nha, ngươi nhưng đừng ngỡ ngẩn, này làm hay không chính bất chính, cũng không sợ làm người chê cười. Chú tư linh tả hữu vừa thấy, hai người đang đứng ở nhà chính cửa, bên ngoài còn có hai đệ đệ đâu, làm cho bọn họ nhìn đến vẫn là có chút ngượng ngùng, ngươi nếu là không mệt, vậy đi bên ngoài đem kêu tiểu tử thúi thu thập minh bạch. Phó lôi biết tức phụ mặt tiểu, cũng không ở kiên trì, thuận thế đứng lên, ôm tức phụ hướng trong phòng đi, ta nhưng không đi, kia hai đều là ta cậu em vợ đắc tội cái nào đều đủ ta chịu, ta nhưng không làm kia tốn công vô ích sự. Sau đó túi đầu liền bắt đầu quan tâm khởi tức phụ tới, ngươi hôm nay ở nhà đều làm gì? Không đi ra ngoài cắt cỏ lao đi. Không có, ngươi không phải không cho đi sao? Chú Tư Ninh nháy vô tội mắt to nhìn hắn, nghĩ thầm ta chính là đi cũng không thể nói cho ngươi a Hiện tại đã tháng 5 phần, bên ngoài cỏ lau đã trưởng đến phần eo cao, đúng là nộn thời điểm. Năm trước mùa đông dùng cỏ lau thức ăn chăn nuôi vi heo thực nghiệm thành công, năm nay trong nhà liền chuẩn bị đem hậu viện kia mấy cái hầm đều lấp đầy. Năm trước trong nhà cỏ lau trên cơ bản đều là Chu Tư Ninh chính mình một người cắt trở về, năm nay bởi vì nàng mang thai, phó lôi nói gì đều không cho nàng chính mình đi cắt, sợ có nguy hiểm, ở hắn xem ra. Hậu viện heo chính là lại phì kia cũng không đuổi kịp hắn khuê nữ quan trọng. Trong nhà phải dùng cỏ lao, vậy chờ cuối tuần, bọn họ mấy nam nhân ở nhà, mấy ngày công phu là có thể cắt trở về cũng đủ cỏ lao, thật không cần thiết làm tức phụ ai cái kia mà đi. Chu kê quốc cũng tán đồng phó lôi cách nói, vì thế Chu Tư Ninh muốn đi cắt cỏ lau nhất định phải đến lén lút. Phó lôi biết tức phụ tính tình, cho nên mỗi ngày về nhà, chuyện thứ nhất chính là hỏi tức phụ được không. Đệ nhị câu khẳng định chính là hỏi khuê nữ ngoan không ngoan, đệ tam câu hỏi chính là không chính mình đi cắt cỏ lao đi. Chu Tư Ninh đều nghe thói quen, cho nên muốn đều không nghĩ liền biết như thế nào ứng đối. Ừ, ngươi có thể như vậy nghe lời. Ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi hiện tại là ngươi khuê nữ tấm ương, ngươi cũng không thể nói dối, nếu không về sau ngươi khuê nữ phải theo ngươi học. Phó lộ rõ ràng không quá tin tưởng, bất quá tức phụ hiện tại là trong nhà lao đại không thể huấn chỉ có thể hống. Hai vợ chồng thân mật về phòng nói nhỏ đi, liền lưu lại hai anh em ở trong sân mắt to trừng mắt nhỏ. Nói đi, ngươi ý gì? Chu kê quốc cũng bị hắn nói nhao nhao phiền, nếu không phải đại tỷ phu ngăn đón, hắn đã sớm một chân đem này hùng ngoạn ý đá nằm sắp xuống. Muốn nói lúc trước mới vừa đem hắn lộng tiến công trình đội hắn liền hối hận, nhờ người đi cửa sau không nói, chu kê phú liền không phải cái có thể cho người mặt dài hóa. Vào thi công đội sau, làm việc chọn nhẹ sợ nặng, khoác lắc đánh thi hắn đến là lành nghề, hắn tiến công trình đội một tháng, mặt trên đều tìm hắn nói chuyện hai lần. Chu kê phú nhìn chu kế quốc sắc mặt có chút sợ hãi, nhưng là túi đầu nhìn xem chính mình bàn tay thượng huyết phao cùng cái kén, rốt cuộc vẫn là cổ đủ dung khí nói, Đại ca, này sống không thích hợp ta, ngươi cũng biết, ở nhà ta cũng chưa trải qua như vậy việc nặng, ta là thật làm không tới, ngươi cũng đừng bước ta. Hắn còn từng nói, làm như vậy trong sống, một tháng mới cho khai 15 khối, khấu trừ cấp đại tỷ giao sinh hoạt phí, có thể tới hắn tay chỉ có 6 khối. Tuy rằng đứng đắn lại nói tiếp 6 đồng tiền đã không ít, ở quê quán thời điểm, hắn trong túi có cái một màu hai màu đều tính nhiều, chính là ở quê quán thời điểm hắn cũng không cần làm việc phí sức ca. Tóm lại hắn cảm thấy hắn trả giá cùng thu hoạch kém xa, nay sống hắn nói gì cũng không thể làm. Chu Kê Quốc nhất thời không nói gì, Liền như vậy nhìn chầm chầm vào Chu Kê Phú, đem Chu Kê Phú xem lông tơ đều đứng lên tới, thực không cốt khí tưởng nhận túng, nếu không liền lại làm một tháng, đến lúc đó trong tay có 12 khối, chính là nhất thời tìm không thấy thích hợp công tác cũng có thể nhiều trộn lận tháng. Hành à, ngươi không nghĩ làm vậy không làm, bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi, này Lâm Thời Công cơ hội là đại tỷ phu nhờ người cho ngươi tìm, ngươi cũng thấy rồi, toàn bộ công trường liền ngươi một người là Lâm Thời Công. Ngươi có thể tưởng tượng hảo rốt cuộc là làm vẫn là không làm. Nếu là tuyển không làm về sau cũng đừng đổi ý, đi rồi suy nghĩ trở về liền không khả năng. Không chờ Chu kê Phú nhận túng, Chu Kế Quốc liền mở miệng nói. Chu Kế Phú nghe xong tức khắc đôi mắt liền sáng, chạy nhanh không kịp nói, ta không hối hận, khẳng định không hối hận. Liên như vậy, làm một tháng lâm thời công tru Kế Phú liền lại thành dân thất nghiệp lang thang. Chương 278 muốn mạng già. Cuối tuần phó ra cả nhà xuất động, phó lôi cùng chu kế quốc đi đơn vị mượn hai chiếc xe đời tay, một nhà bốn người lao tới khoảng cách người nhà khu không xa một mảnh cỏ lao đãng bắt đầu rồi càn quét công tác. chu kế phú cho rằng không lo lâm thời công rốt cuộc có thể ngủ một ngày lười giác, ai thành tưởng vẫn là sáng sớm đã bị kéo tới làm việc, lần này càng quá mức, không chỉ làm hắn sạn những cái đó ghê tẩm màu xanh lục dịch nhầy, càng là ở ăn xong cơm sáng sau, đem hắn kéo đến giá đồng cỏ chăn nuôi thượng, đưa cho hắn đem lười hái, khiến cho hắn cắt cỏ lau Hắn máy móc cắt nửa ngày mới phản ứng quá mức như tới, bằng gì à, ở nhà sai khiến hắn làm việc liền tính, hiện tại cư nhiên còn đem hắn kéo bên ngoài bỏ ra cu ly, bằng gì a Hát hát ngươi hảo hảo làm việc, chờ buổi tối, làm ngươi tỉ cho ngươi hầm vịt ăn. Phó lôi vừa mới đã nhìn đến, có vài chỉ vị hoang ở cỏ lau đãng như ẩn như hiện, này đủ để chứng minh. Đi phương Nam qua mùa đông vị hoang đã đã trở lại, này cũng thuyết minh một chút, nhà hắn trên bàn cơm thái sắc muốn càng thêm phong phú. Nhà ta lại không dưỡng vịt. chu Kê Phu không tin, hắn tuy rằng không hướng chuồng heo bên kia đi vài lần, nhưng là cũng biết trong nhà dưỡng mấy đầu heo, còn dưỡng không ít con chim nhỏ, hiện tại trong nhà ăn trứng chính là trứng cút. Gà cũng có mấy chỉ, bất quá đều còn rất nhỏ, ít nhất đến đang đợi 3 năm tháng mới có thể đẻ trứng. Đến nỗi vịt cùng nông dì, Trong nhà là không có. Hiện tại đại tỷ phu nói muốn ăn vịt, này không rõ ràng là lừa dối hắn sao. Thí lời nói, nhà ai thế nào cũng phải là dưỡng vịt mới có thể ăn vịt. Ngươi liền chờ xem, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, buổi tối khẳng định có thể làm ngươi ăn thừa vịt, còn nhưng kính ăn. Phó lôi đem bộ ngực chụp bạch bạch vang. Ngươi liền khoác lắp đi, ta mới không tin ngươi đâu. Chu kế phú bị thương tổn tâm linh đã vỡ nát, rứt khoát xoay người sang chỗ khác. Dùng ngông đối với đại tỷ phu, lấy tỏ vẻ chính mình không tin quyết tâm. Không tin đánh đổ, chạy nhanh làm việc, đừng lười biếng Nga, nếu không buổi tối không phần của ngươi. Phó lôi xem chính mình như vậy không bị tín nhiệm tức giận phi thường, dứt khoát không tới hoài vinh chính sách, trực tiếp một chân qua đi, đã tới rồi hắn trên ngông. Bằng gì không ta cơm, ta giao tiền cơm. Chu kế phú ôm bị đá đau ngông chuyển qua tới phẫn nộ giết gạo. Hừ! Ngươi cho ta chính là hóa đơn tạm hảo sao? Ngươi nếu là cảm thấy như vậy hảo xử, kia hôm nay buổi tối ta cho ngươi khai 100 chương, ngươi làm cơm tôi ăn xem đỉnh không đỉnh no. Phó lỗi một bộ ta chính là lão đại, ngươi không phục cũng phải nhịn tư thế liết xéo dám cùng hắn gọi nhịp cậu em vợ. Chu Kê phú chịu đủ rồi bọn họ chế nhạo, đôi mắt đều trừng đỏ, không ăn thì không ăn, ngươi cho rằng ta hy đến ăn nhà ngươi cơm heo a. Hắn nói xong, ném trong tay lưới hái Xoay người liền chạy. Ai nha, tiểu tử này còn có như vậy kiên cường thời điểm A, thật không thấy ra tới A. Phó lỗi nhìn người chạy, không sinh khí đến là lại trêu chọc một câu. Hừ, đó là hắn trong túi có tiền, chờ hắn kia 6 đồng tiền sai hết, hắn về điểm này kiên cường cũng không sai biệt lắm bị mà không có. Chu kê quốc vẫn luôn không lưng ở cắt cỏ đau, vừa mới kiện tụng hắn nhưng không tham dự. Hắc hắc, ngươi nói quá có đạo lý, này thuyết minh gì? Thuyết minh ta này nhị anh em vợ trong tay một phân tiền đều không thể làm hắn có. Phó lôi cầm lấy chính mình lươi hái cũng không người bắt đầu làm việc. Cũng liền này một tháng, ngươi xem đi, về sau trong tay hắn có thể có tiền mới là lạ đâu. Chu Tư Ninh nghỉ ngơi đủ rồi, phải nói xem xong náo nhiệt, lặng lẽ đem vừa mới chu kế phú ném xuống lươi hái nhặt lên, chuẩn bị đi theo hai người mặt sau làm một chút. Xem đại đại gia đều làm việc, liền nàng ăn không ngồi rồi đi lung tung. Cảm thấy quá không thú vị. Người đem lưới hái phong kia, như vậy bụng to còn tưởng không lưng sao mà. chu kế quốc như là cái hốt thượng trường đôi mắt giống nhau. Chu Tư Ninh mới vừa đem lưới hái cầm lấy tới, hắn liền nói nói. Các ngươi đều vội vàng, theo ta chính mình đợi không thú vị, ta cũng giúp đỡ làm điểm, mệt mỏi ta liền nghỉ ngơi, khẳng định không có việc gì. Chu Tư Ninh cố chấp cầm lưới hái không muốn buông tay. Nàng cảm thấy chính mình thật thật chính là kia nha hoàn thân mình tiểu thư mệnh, mỗi ngày vội bận việc sống thời điểm cũng không cảm thấy khó chịu, hiện tại mang thai gì cũng không cho nàng làm, nàng ngược lại tổng cảm thấy này đau kia đau. Phó Lôi xem tức phụ kia đáng thương vô cùng bộ dáng, trước khiêng không được, đó là chính mình thân tức phụ a, được rồi được rồi, làm ngươi nghỉ ngơi tốt giống yếu hại ngươi giống nhau, không biết tốt xấu. Chu Tư Ninh đối với hắn bĩu bíu môi, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Phó Lôi buồn cười đi lên một phen méo nàng cái miệng nhỏ, dư quang ngắm đại cứu ca không ngừng đầu, hắn nhanh chóng túi đầu hôn một cái, chọc đến Chu Tư ninh đầy mặt đỏ bừng, giơ tay đấm hắn bài hạ. "Đừng náo, còn có nghĩ làm việc." Phó Lôi được tiện nghi còn khoe mẽ, "Là ngươi làm việc đến là hành, bất quá chính ngươi đến năng lượng, đừng mệt ta khuê nữ, càng không thể mệt ta thức phụ, ngươi cầm lưỡi hái liền đi theo ta bên người a." Tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng là trong lòng vẫn là không yên lòng. Hắn đến tùy thời tùy chỗ đều nhìn đến nàng mới được. Ơn, đã biết, sách. Chú Tư Ninh vui vẻ cầm lười hái giống tiểu tức phụ giống nhau, đi theo nam nhân cùng nhau không người làm việc. Hai vợ chồng một bên làm việc một bên nói chuyện thiếm, phó lôi khi không thường nói điểm thú vị sự, đem chú Tư Ninh đậu đến cười khanh khách cái không ngừng. chu kế quốc người cô đơn bị đại tỷ cùng đại tỷ phu chi gian ngọt ngào phao phao ép tới không dám ngừng đầu, bọn họ có phải hay không đương hắn điếp mù. Những cái đó động tác nhỏ hắn nhìn không tới sao mà, hắn đó là trang nhìn không thấy được không? Còn có nói những cái đó nhao dính dính nói, liền không thể nhỏ giọng điểm, phó lôi kia hóa, kết hôn trước liền không biết xấu hổ, kết hôn sau dứt khoát mặt liền từ bỏ đây là. Hắn bị kích thích không nhẹ, không nghĩ lại chịu tội, vậy chỉ có thể ném ra cánh tay liều mạng làm, cách bọn họ xa một chút, tỉnh nghe xong những lời này đó nháo tâm. Một nhà ba người ngọt ngọt ngào ngào làm sáng sớm thượng. Xe đẩy tay suốt kéo về đi bốn xe, sắp đến giữa trưa thời điểm, chu kế quốc tự thân suốt mã, trào trở về hai chỉ vịt, không năm trước mùa thu thời điểm phì, có thể là trời nam đất Bắc Phi mệt gầy. Ba người về nhà ăn cơm trưa, vị hiện hầm khẳng định không đổi tranh, chỉ có thể chờ buổi tối trở về ở ăn. Đơn giản đối phó một ngụm sau, chu kế quốc cùng phó lỗi cũng chưa nghỉ trưa, đẩy xe đẩy tay lại đi cắt cỏ đau. Chu Tư Ninh, cái này thài phụ đương nhiên là muốn nghỉ ngơi, liền tính là nàng không mệt, nàng trong bụng hài tử còn mệt đâu, cho nên nàng kháng nghị không có hiệu quả, bị lưu tại trong nhà. Cũng không phải không có việc gì vội, hậu viện không còn có hai chỉ vịt chờ nàng xử lý đâu sao. Đến nỗi Chu Kê Phú, vài người đều đương không người này, giữa trước không trở lại ăn cơm cũng không ai hỏi, đều biết hắn đó là bị trong túi kia 6 đồng tiền chi, chờ đều tiêu hết, hắn liền thành thật. Ngày nay, phó lôi cùng chu kế quốc tăng cường bận việc, lăng là cắt tám xe cỏ lao trở về. Chú tư ninh nhìn hai người đã hắc không thể lại hắc mặt, thỉnh lý giải một cái kiến trúc công nhân chua sót, vẫn là đau lòng, trong ngoài thu xếp làm cho bọn họ rửa mặt ăn cơm, trong chốc lát chạy nhanh nằm xuống nghỉ ngơi. Phó lôi vẻ mặt không để bụng, này tính gì, chỉ cần có thịt ăn, ở cắt tám xe trở về cũng không có vấn đề gì a chu kế quốc lập tức liền nhắc tay đầu hàng. Ngươi nói ngươi, nhưng đừng mang lên ta à, ta nhưng làm bất động, liền này mấy xe xuống dưới liền phải ta mặn, giả. Trưng 279 trở mặt cùng phiên thư giống nhau mò. Cơm chiều Chu kế phú còn không có trở về, cũng không biết đến nào đi lãng. Chu tư ninh cũng mặc kệ nàng, giữ cửa một khóa, bưng lên tràn đầy một buồn hầm vịt hoang, một nhà ba người vây quanh cái bàn liền khai ăn. Chiều nay văn dai còn lại đây một chuyến, người được nhà ta hầm vịt mùi hương. Âm dương quái khí nói vài cầu toàn lời nói. Chu tư ninh vừa an biên theo chân bọn họ liều việc nhà. Ơn, đừng lý nàng, kia đàn bà ta xem không phải gì người tốt, mỗi ngày âm dương quái khí. Phó lôi rất là chướng mắt cái kia văn dai. Kia đàn bà cùng chính mình tức phụ vừa lúc là điên đảo, chính mình tức phụ là nha hoàn mệnh tiểu thư thân mình, xuất thân không được tốt lắm, nhưng là mệnh hảo, tìm hắn như vậy cái biết lánh biết nhiệt đau tức phụ nam nhân kia đàn bà chính là tiểu thư mệnh nha hoàn thân mình, thời trẻ ham phú quý gả tới rồi địa chủ ra, kết quả phúc còn không có hưởng thượng đâu, đã bị người cấp vận ngã, hiện tại nàng nam nhân đỉnh cái phú nông thân phận, có thể đương cái công nhân liền đỉnh thiên, nàng lại còn không biết đủ, xem cái này không vừa mắt xem cái kia không vừa mắt. Đừng nhìn nàng trên mặt giống như cùng chính mình tức phụ khá tốt, nhưng là hắn biết, nàng trong lòng còn không nhất định sao xem thường chính mình hai vợ chồng đâu. ân Ta biết. Chu Tư Linh gật đầu tán đồng, phía trước xem Văn giai khá tốt, như là người làm công tác văn hóa, cho rằng có thể kết giao một chút, lúc sau nàng còn tìm người giúp đỡ phụng vài món quần áo đâu, chính là sau lại tiếp xúc nhiều, nàng liền phát hiện cái này Văn giai tâm nhãn thật sự là có điểm tiểu, lại còn có rất ái cố làm ra vẻ, cho nên nàng liền ở không tìm nàng giúp quá vội. Nàng bên này là tận lực xa chứ, nhưng là nghề Hà Văn giai không nghĩ xa a. Khi không thường liền tới đây xuyến môn, đều là hàng xóm, cũng không phát sinh thực chất khập hiễng, Chu Tư Ninh thật đúng là ngựa ngủng cùng người trở mặt làm nhân ra đừng tới trong nhà. Cho nên hai người vẫn luôn như vậy không gần không xa chỗ đâu. Ta dạy cho ngươi nhất chiều, về sau ban ngày ngươi dứt khoát liền đem viện môn khóa, tựa như ta ở thành phố hát như vậy, ai gõ cửa ngươi đều không khai, nàng ăn hai lần bế môn canh liền biết sao hồi sự. chu kế quốc cho nàng ra chủ ý. Này đến là cái chủ ý. Chú Tư Ninh thật đúng là nghiêm túc suy xét hạ biện pháp này tính khả thi. Năm trước mùa thu nàng mỗi ngày bận rộn đi cắt cỏ đau, trong nhà ban ngày trên cơ bản liền không ai, khi đó văn dai tới trong nhà số lần liền không nhiều lắm. Đúng rồi, thật không cho lão nhị cùng các ngươi đi làm việc. kia về sau không phải còn phải ta cho hắn nấu cơm? Nàng lại hỏi chu kế phụ sự. Ấn, hắn như vậy ở công trường cũng không đứng đắn làm việc. Mặt trên đều tìm ta rất nhiều lần, có thể lưu hắn một tháng kia đều là xem ta cùng tỷ phu mặt mũi. Chu kê Phú cầm một đoạn cổ vịt biên gầm biên nói. Nói cách khác, liền tính là chu kế Phú tưởng tiếp tục làm đi xuống, nhân ra cũng sẽ không muốn hắn. Chắc không được lần này, này hai người dễ nói chuyện như vậy, chu kế Phú vừa làm nháo bọn họ liền nhà ra đâu. kia về sau khiến cho hắn ở nhà làm đợi A Chu tư ninh có chút không muốn. Nếu là chu kê phu ở nhà ăn cơm, nàng làm gì ăn phải ước lượng tới, nào có chính mình ở nhà tự tại. Không thể, ta đều nói với hắn minh bạch, liền dưỡng hắn nửa năm, hắn kiến thức qua chúng ta này phùn hoa, đâu có thể nào càm tâm nửa năm sau về quê đi à, khẳng định phải nghĩ biện pháp lại tìm điểm gì xuống làm. Phó lối nói, chú tư ninh ngẫm lại hắn nói cũng đúng, liền chu kế Phú như vậy, tuy rằng mỗi ngày ghét bỏ công trường thượng mệt, nhưng là cũng trước nay chưa nói quá phải về quê quán nói, xem ra chính là mệt cũng tưởng lưu lại. Công tác như vậy hảo tìm sao? Nàng nhớ rõ Chu Kế Phú vừa tới kia một tháng, chính là nơi nơi vấp phải chắc trở, nếu không Chu Kế Quốc cũng không thể đem Chu Kế Phú lộng tới chính mình mí mắt phía dưới làm việc. Nói tốt tìm cũng hảo tìm, nói không hảo tìm cũng không hảo tìm. Chu Kế Quốc nói, Ý gì? Chu Tư Ninh không nghe minh bạch, Chính là nói lâm thời công cương vị khẳng định là có, rốt cuộc chúng ta này thật nhiều đơn vị đều mới vừa dọn lại đây, đúng là thiếu người làm việc thời điểm, bất qua những cái đó có thể dừng ở người ngoài trong tay công tác, cũng đều không phải gì hảo sống. Không phải ngao tâm huyết chính là gia cu ly, nghiêm túc tính lên, cũng không nhất định liền so ở công trường đào thổ nhẹ nhàng. Phó lôi cấp tức phụ giải thích nói, Chu Tư Ninh hiểu biết gật gật đầu, nhưng còn không phải là như vậy. Giống xây thành một công ty, trừ bỏ công trường thượng, công ty bên này còn khai nhà ăn cùng nhà trẻ, nơi đó mặt làm việc người tìm đều là xây thành một công ty người nhà, liền này còn chưa đủ phân đâu, sao có thể lưu mấy cái cương vị cấp người ngoài phân. Nang phòng trưng khác đơn vị cũng đều theo chân bọn họ đơn vị không sai biệt lắm, nếu là có lâm thời công sống, cũng đều làm người nhà hoặc là ai ngủ thân thích đột đi. Được rồi, ta đừng nói hắn, nháo tâm, án thị, án thị. Chu kế quốc có chút không kiên nhẫn. Nguyên bản chu kế phú lại đây chính là ngoài ý liệu sự, nhưng là người tới, hắn cũng còn không có làm ra đời trước những cái đó sự. Chu kế quốc chính là không muốn cũng không có khả năng hắc mặt trực tiếp đem thân đệ đệ đuổi đi về nhà. Như vậy không nói người khác, chính là người nhà khu những người này phải nói thầm nhà bọn họ. Chu kế quốc là có khát vọng nam nhân, không nghĩ cho người ta lưu lại hương ngạnh ấn tượng, cho nên lúc này mới nhịn xuống làm chú kế phú nên ngang vào nhà. Hắn cũng là liêu chuẩn chu kế phú làm người, lúc này mới cùng đại tỷ phu thương lượng cho hắn nửa năm thời điểm, tin tưởng nửa năm sau hắn cũng hốn không ra gì tên tuổi tới, đến lúc đó hắn lại đuổi đi người liền danh chính môn thuận. Phó lôi hai vợ chồng xem hắn sắc mặt không tốt, lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói sang chuyện khác nói lên hậu viện kia mấy đầu heo. Lại dưỡng một tháng là có thể bán, người bất thời giờ đi liên hệ liên hệ nguyên lai like người mua, Xem bọn họ còn muốn hay không. Phó lôi trực tiếp đem việc này liền ném cho đại cứu tử xử lý. Chu kê quốc không có thoái thác, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Còn có nhà ta heo mẹ cũng nên lai giống, có rảnh ngươi lại đi cho ta tìm xem xem có hay không lợn giống. Chu tư ninh lại công đạo một sự kiện. Không phải nói tốt tạm thời không ở dưỡng heo sao. Phó lôi bất mãn xem tướng tức phụ, mấy ngày hôm trước còn đáp ứng hào hảo. Sao liền mấy ngày nay liền thay đổi. Nữ nhân à, biến sắc mặt cùng biến thiên giống nhau đơn giản. Ngươi này bụng lập tức liền nổi lên tới, ta còn không thể suốt ngày ở nhà nhìn ngươi, ngươi liền ngừng nghỉ trước đêm ta cô nương sinh hạ tới lại bận việc dưỡng heo sự biết không. Nữ nhân có thể trở mặt, nhưng là phó lỗi lại không thể trở mặt ta, hắn chỉ có thể nại hạ tâm hào tốt hống. Ai nói muốn dưỡng heo? Chú Thư Ninh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mấy ngày hôm trước trước hai bài thím cô ý tới tìm ta. Nói là nghe nói nhà ta dưỡng heo, các nàng ở nhà cũng không có việc gì, liền hỏi một chút ta này có hay không heo con bán, các nàng muốn mua. Ta suy nghĩ heo ta tạm thời dưỡng không được, heo mẹ phóng kia cũng là phóng, còn không bằng làm nó sinh một hoa tiểu trư tới bán, tốt xấu nhiều điểm tiền thu. Kỳ thật nàng chính là có chút nhàn không xuống dưới. Muốn nói nàng liền tính là mang thai, cũng không chậm chế huy heo, lại nói sớm muộn gì việc nặng phó lỗi đều giúp nàng làm. Nghiêm túc tính lên, nàng chỉ cần phụ trách huy giữa trưa kia đốn là được. Căn bản mệnh không đến. Kết quả phó lỗi này lòng dạ hẹp hỏi nam nhân nói gì đều không cho. Giống như nàng nếu là tiếp theo huy heo, chính là không coi trọng hắn, không coi trọng nàng trong bụng hài tử giống nhau. Nào đến nàng vô pháp, lúc này mới nghĩ nghỉ một chút, chờ hài tử sinh hạ tới cũng liền không ai quản nàng. Ngươi đừng những mày, liền tính là nhà ta tạm thời không thể dưỡng heo. Trong nhà kia đầu heo mẹ cũng không thể bán, đúng là hạ nhãi con hảo thời điểm, bán quái đáng tiếc. Như vậy tính ta sao mà đều đến dưỡng nó, còn không bằng làm nó nhiều sinh mấy cái heo con bán tiền đâu, người nói đúng không? chương 280 trảo vịt. Trời tối về sau, chu kê phú lén lút trở về nhà, tiến sân, hắn đã nghe tới rồi trong không khí lấy còn xót lại không nhiều lắm thịt hương vị. Hắn ánh mắt sáng ngời, vội không ngừng hướng nhà chính chạy, kết quả trong ngoài tìm. Trừ bỏ trong viện có mở ra phơi một đống lông vị, lại nhìn không tới mắt khác. Phó lôi ở trong phòng liền nghe được bên ngoài động tĩnh ngắm lại khai cửa phòng đi ra, liền bên ngoài ánh trăng, vừa lúc nhìn đến chu kế phú chính xúc nắp nổi đầu. Phó lôi đột nhiên xuất hiện đến là đem chu kế phú hoảng sợ, cảm giác có hắc ảnh chiều hắn tới gần, hắn sợ tới mức trong tay sách theo nắp nổi một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi hiện tại mới trở về, ở bên ngoài phiên đến gì đâu. Trong nổi có cho ngươi lưu nước ấm, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ đi. Phó lội vừa ra thành, chu kê phú mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nhìn trong nổi xem không rõ lắm nước ấm, xoay người giữ chặt muốn vào phòng đại tỷ phu. Tỷ phu, nhà ta buổi tối ăn gì? Còn có hay không thừa, ta có điểm nói bụng. Chính là nằm trên giường đất cũng ngủ không được. Hắn trong thanh âm có như vậy một kia ngượng ngùng. Ta không phải theo như ngươi nói sao, buổi tối ngươi đại tỷ hầm vị tan. Xem ngươi cơm điểm còn không trở lại, cho rằng ngươi không thích ăn đâu, chúng ta liền đều ăn, một chút không thừa. Phó lội thanh âm rất là vô tội, lời này hắn thật sự nói, chỉ là nhị anh em vợ không tin mà thôi. a chu kê phú lúc này cũng nhớ tới, buổi sáng ở giã đồng cỏ chăn nuôi thượng thời điểm, đại tỷ phu tự hồ, phản phất là nói qua nói như vậy, bất quá lúc ấy hắn suy nghĩ trong nhà căn bản không vị cho rằng đại tỷ phu là lừa dối hắn đâu ai thành nhớ nhà buổi tối thật sự ăn vịt. Ngươi nếu là thật sự đói đến ngủ không được, vậy kia hai khoai làng, chôn đến ngươi phòng bếp hố, điểm một phen tuổi lửa, một lát liền có thể ăn. Phó lôi cho hắn chi chiêu, đừng phiên tới rồi à, ngươi tỉ mệt mỏi một ngày, mới vừa nằm xuống, ngươi nhưng đừng đánh thức nàng. Phó lôi nói xong, cũng mặc kệ nhị anh em vợ về phòng đóng cửa lại. Chu kê phú nhìn tối ôm ôm nhà chính, có chút khóc không ra nước mắt, Vì không ăn đến liền tính, đại tỷ phu nói khoai lang hắn cũng không biết để chỗ nào à, đêm tối lại không cái đèn liền dầu, hắn đến nào tìm đi. Không thể nề hà dưới, hắn chỉ có thể từ bỏ khoai lang, về phòng ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm, đều không cần người tê ơ, chú kê phú liền sớm mặc quần áo ra cửa, cùng đại tỷ phu cùng nhau đến hậu viện hầm sản cơm heo đi. Đại tỷ phu, nhà ta ngày hôm qua ăn vịt từ đâu ra? Hắn suy nghĩ cả đêm cũng không suy nghĩ cẩn thận, cho nên sáng sớm liền tìm hiểu lên. Chào bái. Phó lội ôm cánh tay ở mặt trên nhìn chu kế phú làm việc, ngươi đừng chỉ nói lời nói, trong tay sống cũng đừng đình. Ai, đã biết. chu kế phú chạy nhanh sạn hai nĩa cỏ lao trang tới rồi trước mặt thùng gỗ. Tỷ phu, vịt ở đâu chảo. Ngươi cùng ta nói nói bái. Ở đâu chảo, liền ở chúng ta ngày hôm qua đi cái kia đầm lời chào bái, ta cùng ngươi nói. Nơi đó đầu nhưng có không ít thứ tốt, đoan xem ngươi vận khí tốt không hảo mà thôi. Năm trước ngươi đại tỷ cắt làm có lâu thời điểm, chính là nhặt được quá không ít vị hoang trứng. Nhà ta hột vịt muối vẫn luôn từ năm trước ăn đến đầu xuân, ngươi liền nói nơi đó đầu đến có bao nhiêu vị hoang đi. Liền kia ngoạn ý không tốt lắm chảo, có thể ăn được hay không đến trong miệng phải xem có bản lĩnh hay không. Phó lôi đến là hảo tâm cho hắn kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Chu kê phú càng nghe đôi mắt càng lượng, hận không thể hiện tại liền đem trong tay niệm ném, chạy đến giá đồng của chăn nuôi đi lên chảo vị tan đi. Phó lộ nhưng không công phu cân nhắc hắn trong đầu tưởng chính là gì, thét to làm hắn chạy nhanh đem hôm nay huy heo dùng thức ăn chăn nuôi đều sản xuất tới dọn đến trong phòng, sau đó cùng đại cứu tử vội vàng cơm nước xong, cưới xe đạp liền đi làm đi. Đến nỗi chu kê phú, đã là dân thất nghiệp lang thang, tự nhiên không ai phản ứng hắn. Chú kê phú nhanh chóng ăn xong cơm sáng, tiếp đón cũng không cùng đại tỷ đánh một cái, cầm lưỡi hái xoay người liền hướng bên ngoài chạy, hắn trước sau còn nhớ thương hắn bị thoang đầu. Chu tư ninh cũng không quản hắn, chờ trong nhà nam nhân đều đi rồi lúc sau, nàng khóa lại viện môn liền về phòng nằm đi. Lại nói chú kê phú, sang sớm xách theo lưỡi hái liền chát tới rồi ngày hôm qua cắt cỏ lau kêu phiến cỏ lau đãng, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ màu xanh lục hắn có chút không biết làm sao không chảo quá vịt hoang, hắn bằng chỉ là một khang nhiệt huyết mà thôi. Ở bên ngoài chuyển động một vòng không thấy ra gì tới, lúc này mới theo cỏ lao xóa hướng trong đi, đi rồi mười mấy phút, đừng nói vị chính là đại tỷ phu nói những cái đó tùy tay liền, có thể nhìn thấy chứng vịt hắn cũng không thấy được một quả, hắn trong lòng có chút bực bội, nhưng là có thịt vịt ở phía trước treo, hắn vẫn là kiên trì hướng bên trong đi. Thằng đến dưới chân giày bị tầm ướp, Hắn lúc này mới phát hiện hắn đã muốn chạy tới một mảnh bọt nước bên cạnh. Mẹ nó, Di Vita, Mao ta cũng chưa nhìn đến một cái, đại kẻ lừa đảo, đều là đại kẻ lừa đảo. Phía trước không lộ có thể đi, hắn đụt chí lắc lắc trong tay lười hái, xoay người liền trở về đi. Kết quả liền như vậy xảo, xoay người này trong nháy mắt công phu, hắn cư nhiên liền ngắm đến cỏ lao đáng trung gian có cái gì ngoạn ý ở xuyên qua. Thằng đến nghe được cạc cạc hai tiếng kêu to. Hắn lúc này mới xác định, nguyên lai vừa mới nhìn đến chính là vị hoang. Cái này hắn lại cùng đánh thuốc kích thích dường như kích động, sách theo trong tay lưới hái liền đuổi theo. Kết quả có thể nghĩ, hắn bận việc nửa ngày, cũng chỉ thấy được kia một cái vị hoang ảnh, bao căn bản là không sở đến một cái. Giữa trưa về nhà ăn cơm thời điểm cũng là ủ rũ của đôi. Chú Tư Ninh nhìn ra hắn không thích hợp nhì, không biết vì sao, nàng cũng không muốn biết vì sao, cho nên đem miệng một bế. Bưng lên đồ ăn chỉ lo lấp đầy bụng. Đại tỷ, tỷ phu nói các ngươi đem qua thật sự ăn hầm vịt. Chu kê phu xem đại tỷ một bộ ngốc ngốc dạng, xoay chuyển trong mắt, chuẩn bị từ đại tỷ này rụ ra lời nói thật. Ân, ăn. Chu tư ninh gật đầu. Vì hai chảo, ở đâu chảo? Sao chảo ngươi biết không? Hán Tổng cảm thấy đại tỷ phu hôm nay buổi sáng nói kia lời nói là lừa dối hắn, sáng sớm thượng thời gian đều đáp ở kia phiến cổ lao đảng. Tuy rằng nhìn đến vị hoang, nhưng là nhưng không đại tỷ phu nói nơi nơi đều là. Đại bảo chào bái, liền ở ngày hôm qua cắt cỏ lau kia phiến hướng trong đi, cụ thể sao chảo ta liền không biết, ta lại không đi theo hướng trong đi. Chú Tư Ninh nhìn hắn một cái, cũng không dấu dếm, có thể nói đều nói. Chu kê Phú tưởng tượng cũng là, liền đại tỷ phu kia túng dạng, cùng 800 đời không cưới quá tức phụ giống nhau, đem chính mình đại tỷ thiếu chút nữa cung lên phòng trừng là không thể làm nàng hướng trong đi bất quá nghe đại tỷ nói xác thật là ở kêu phiến chảo hắn nháy mắt lại có động lực trong tay chiếc đũa cũng lay bay nhanh hắn chuẩn bị cơm nước xong buổi chiều tiếp tục chảo về đi có lẽ hắn buổi chiều ngự khí thì tốt rồi đâu cũng nói không chừng Liên như vậy chu kê Phú cùng kêuphi phiến cỏ lau đã bị hoang ngạnh khái một vòng thời gian cụ thể hắn có phải hay không bắt được quá một con nửa chỉ ai cũng không biết dù sao là không hướng trong nhà sách quá Sau lại bọn họ ba cái không có việc gì thời điểm phân tích quá, chu kế phú này một vòng khẳng định là bắt được quá vịt, không nghĩ để cho người khác chiếm hắn tiện nghi, kia vịt không biết là bị hắn tìm địa phương lộng chín ăn, hoặc là bán đổi tiền, dù sao khẳng định là bắt được quá, nếu không hắn không thể như vậy chấp nhất, vẫn luôn bận việc một vòng thời gian. Bất quá hắn vận khí khẳng định không tốt lắm, một vòng sau hắn rốt cuộc là từ bỏ vịt hoang, lại bắt đầu nơi nơi du đáng, Có lẽ là ông trời đều xem không được hắn không làm việc làm ăn cơm, tháng 6 phân thời điểm hắn rốt cuộc là chính mình tìm được rồi sống làm, luyện thiết sửa nồi hơi phòng một người sản than đã công. chương 281 chính mình dưỡng. Chu kê phú ở dê khu này nửa năm thời gian thật đúng là không thiếu lan lộn. Bắt đầu không tìm được công tác mỗi ngày ở bên ngoài đi dạo, cùng cái này kéo cái kéo cái, cùng cái kia thấu trăng thấu trăng. Không bao lâu thời gian toàn bộ người nhà khu người đều biết có hắn như vậy hào nhân vật. Chu Kê Quốc không có biện pháp, mới lấy người ở xây thành một công ty cho hắn tìm cái lâm thời công sống trước làm. Kết quả hắn người này ham ăn biếng làm, công việc nặng nhọc đều không nghĩ làm, miễn cưỡng làm một tháng, nhân ra cũng không cần hắn, chính hắn cũng không nghĩ làm, vì thế lại thành cái dân thất nghiệp lang thang. Lúc sau chính hắn không biết lấy ai tìm cái sạn than đá công sống, nguyên tưởng rằng chính hắn tìm có khả năng trường một chút, kết quả đi một vòng liền kêu cha gọi mẹ về nhà tới. Nguyên nhân chính là sạn than đá công so ở công trường đảo thổ con mệt, kia chính là muốn một khắc không ngừng hướng nổi hơi sạn than đá A bình thường tráng lao động làm không đến nửa giờ, hai cánh tay phải toan, càng đừng nói chu kế phú này từ nhỏ không trải qua gì việc nặng nông ra quý công tử. Hắn ở nhà nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng, trong tay hóa đơn tạm lại nhiều một trường, lúc này mới không thể không lại đi ra ngoài tìm sống cũng không biết nên nói hắn vận khí tốt vẫn là vận khí kém, hắn đi ra ngoài chuyển động mấy ngày, cư nhiên lại làm hắn tìm được rồi cái nhân viên tạm thời. Sống khẳng định không phải thanh nhàn, ở điện nghiệp cục cho người ta khiêng cột điện tử. Dê khu là cái tân khai phá thành thị, có thể nói là trăm phế đại hưng, xây thành một công ty ở bên này tổ chức nhân thủ tăng ca thêm giờ xây nhà, liền đã hơn một năm công phu, vô số phòng ở đất bằng dựng lên. Tương đối với rất nhiều sinh hoạt phương tiện đều phải đổi kịp, trong đó điện chính là trọng trung chi trọng. Dê khu từ đầu năm thời điểm liền bắt đầu ở toàn bộ khu trải dây điện, nghe nói là muốn ở cuối năm đem toàn bộ dê khu điện đều phải thông thượng. Vì hoàn thành này một mục tiêu, điện nghiệp cục lãnh đạo đỉnh áp lực, tìm không ít lâm thời công tới, sẽ không tiếp dây điện không quan hệ, chỉ cần có thể khiêng điện động tuyến quân liền thành. Chu kê phu tìm sống chính là đi cho người ta khiêng của điện. Khả năng chu kê phú cũng biết chính mình tình huống, cho nên cái này sống hắn kiên trì làm xuống dưới. Chu kê quốc cùng phó lôi đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thật đúng là có khả năng đi xuống. Phó lôi càng là ở hắn phát tiền lương thời điểm, cố ý cầm hóa đơn tạm đi muốn cùng hắn đổi. Chu kê phú đã không giống vừa tới thời điểm như vậy cho váng, vào chính mình trong túi tiền sao có thể cam nguyện lấy ra tới. Chu kê quốc chướng mắt hắn kia vô lại bộ dáng, không trả tiền đúng không? Vậy đánh một đốn gắn nợ. Mà chu kế phú là thà rằng bị đánh cũng không lấy tiền. Cuối cùng càng là vì để phòng đại ca đem hắn tiền đều đoạn chạy. Vào lúc ban đêm liền dọn dẹp một chút chạy. Nói là đi đơn vị trụ, không quấy giày đại tỷ ra. Phó ra ba người mặt đối mặt hết trô nói rồi sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là phó lội vô tay một cái, tỏ vẻ như vậy thực hảo. Nguyên bản cũng không nghĩ có thể đem những cái đó hóa đơn tạm đổi thành tiền. Hiện tại có thể đem người đuổi đi đi cũng coi như là không bệnh bận việc. Vì thế, bọn họ ba người quay đầu liền đem chu kế phú ném tới sau đầu. Tháng 10, trong nhà heo mẹ lại sinh một hoa, tổng cộng 8 chỉ heo con, bất quá bởi vì chu tư ninh tháng lớn, lần này đỡ đẻ là phó lôi phụ trách, kết quả 8 chỉ liền sống 6 chỉ Dưỡng hơn phân nửa tháng, phó lôi xem tiểu trư đều trường rắn chắc, cô ý chạy nói muốn bán heo con kia mấy nhà thông chi một tiếng. Kết quả nay cái liền tới rồi ba cái lao nương nhóm, cá chọn canh mua đi rồi bà con, chu tư ninh hảo tính tình bồi, đến là phó lội ở bên cạnh nhìn sinh một bộ khí. Này đó lao nương nhóm, về sau nhà ta heo không bao giờ bán các nàng. Lúc trước là các nàng lại đây cầu ta muốn mua heo con, kết quả hiện tại ngược lại như là chúng ta cầu các nàng mua giống nhau. Sớm biết rằng các nàng là này đức hạnh, lúc trước nên trước đem tiền trả trước thu. Phó lôi nhìn chuồng heo kia bà con không ai muốn heo con có chút phát sầu. Ấn. Chú Tư Ninh gật đầu tán đồng, nàng cũng không nghĩ tới này đó thím nhóm như vậy không chú ý, nói tốt sự, quay đầu lại liền cùng không biết giống nhau, trang rất giống, cũng liền lúc này đây, chờ ta đem hải tử sinh, nhà ta heo con chính mình dưỡng còn chưa đủ đâu, về sau ai mua ta đều không bán. Đúng vậy, về sau ai mua ta đều không bán. Phó lôi đi theo tức phụ cùng chung kẻ địch, Dư lại ba con ngươi cũng đừng phạm sầu, chờ cuối tuần, ta đi ra ngoài nhìn xem, nhà ai muốn dưỡng heo, cùng lắm thì tiện nghi điểm, chuẩn có thể bán đi ra ngoài. Làm gì muốn tiện nghi điểm, kia ba con bán đi ta đều hối hận, dư lại này ba con ai cũng không bán, ta chính mình nuôi trong nhà. Chú Tư Ninh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta không phải nói tốt sao, chờ ngươi sinh hài tử sau ở dưỡng heo phó lôi biết tức phụ luyên tiếp. Chính là nhìn xem tức phụ giống dưa hấu giống nhau tròn xoay bụng, hắn là thà rằng đêm này mấy chỉ heo con tặng không người, cũng không nghĩ tức phụ mệt đến. Ta biết ngươi lo lắng gì, ngươi cứ yên tâm đi, nhà ta trừ bỏ ta, không phải còn có ngươi cùng đại bảo đầu sao. Liên ba con tiểu trư, ta tin tưởng hai người các ngươi nhất định có thể dưỡng hảo. Chủ tư nình vô vô bở vai của hắn, một bộ lãnh đạo thực tín nhiệm bộ dáng của ngươi. Không phải, ta đến là có thể dưỡng. Bất quá ta giữa chưa không ở nhà phó lôi không phải sợ mệnh, nhưng là hắn giữa chưa không thể về nhà, nghĩ tức phụ muốn đỉnh như vậy đại bụng, còn muốn mỗi ngày xách theo thủng gỗ đi hậu viện uy cơm heo, nếu là nào chân dẫm không hảo đụng tới nàng, hắn muốn khóc cũng không kịp. Ngươi nói những cái đó đều không phải vấn đề, ngươi phải tin tưởng biện pháp tổng so khó khăn nhiều, đúng không? Chu Tư Linh đánh gây hắn nói, hắn không cần há mồm nàng liền biết hắn muốn nói gì, ta cũng không phải một hai phải dưỡng heo chủ yếu cũng là vì nhà ta khuê nữ suy xét. Ngươi ngấm lại chờ ta sinh sau, có phải hay không đến ăn chút tốt xuống sữa? Hiện tại bên ngoài bán cá thì ta khi có khi không có, đến lúc đó nếu là thật mùa không được ngươi không nóng nảy A lại nói cũng không phải một ngày hai ngày sự, nếu muốn sữa nhiều, không được lâu lâu liền bổ bổ à, như vậy tính tính, còn không bằng ta chính mình dưỡng heo ăn thì đâu. Phó lôi đem tức phụ nói nghe được trong lòng đi, Nghĩ lại tưởng tức phụ nói đích xác thật có đạo lý. Tiểu chư hảo nuôi sống, không chờ chúng nó lớn lên đâu, ta liền sinh. Đến lúc đó đừng động chúng nó trường bao lớn, sắp một con liền đủ ta ở cử ăn, dư lại hai chỉ biên dưỡng vừa ăn, phòng trừng đủ ăn đến hải tử nửa tuổi. Chú Tư Ninh đem tính toán của chính mình nói ra, đây cũng là vừa mới nhìn đến mấy chỉ tiểu chư thời điểm đột nhiên nghĩ đến. Phó lôi hai mắt mạo quăng nhìn chuồng heo kia ba con tiểu chư. Bắt đầu còn phạm sầu đâu, hiện tại biết đây là chính mình khuê nữ đồ ăn, hắn nhìn chúng nó đều cảm thấy đáng yêu lên. ân vẫn là tức phụ ngươi suy xét đối, ngươi này lại có gần tháng liền sinh, đến lúc đó nhưng không được ăn chút tốt bổ bổ sao, kia này mấy chỉ liền lưu lại đi, dù sao kia chỉ lao heo mẹ cũng đến uy, nhiều chúng nó mấy cái tiểu nhân cũng tốn nhiều không được gì sự. Vì thế phó ra lại ở Chu Tư Ninh muốn sinh sản phía trước dưỡng nổi lên heo. Phó lội giữa trưa khẳng định là cũng chưa về, cuối cùng suy nghĩ cái biện pháp, trực tiếp dùng thùng gỗ đem thức ăn chăn nuôi trăng hảo, buổi sáng hắn liền trực tiếp cấp phóng tới chuồng heo bên trong đi. Dù sao hiện tại thời tiết đã lạnh xuống dưới, phóng tới chuồng heo một ngày cũng không sợ chúng nó biến chất. Tới rồi giữa trưa, chỉ cần chu tư ninh đi đem đầu tường thùng gỗ thức ăn chăn nuôi đảo ăn cơm tạo là được. Không cần nâng không cần dọn, phó lội cũng có thể an tâm. chương 282 muốn sinh. Đào mắt tới rồi tháng 11 phần, dê khu đã hạ hai chàng đại tuyết, công trường thượng đã đình công, phó lôi cùng chu kế quốc chính thức tiến vào miêu đông giai đoạn. Chu tư ninh hai ngày này cảm thấy eo thực toan, bụng đi xuống truy, tuy rằng ly dự tính ngày sinh còn có mấy ngày, bất quá nhìn tình huống, phòng trường ly sinh nhanh. Nàng trong tay có tiền, cho nên không sợ tiêu tiền, cảm thấy có chút không thích hợp nhi liền chạy nhanh kêu phó lôi, làm hắn thu thập đồ vật, chuẩn bị đi bệnh viện sinh. Phó lội vừa nghe tức phụ muốn đi bệnh viện, cho rằng lập tức liền phải sinh đâu, lập tức này chân liền bắt đầu run lên, có chút không nghe sai xử. Vẫn là chu kế quốc tương đối chân định, đứng ra chủ trì đại cục. Ngươi làm gì đâu, tỷ của ta muốn sinh, ngươi còn ngốc đứng làm gì, chạy nhanh trước đỡ tỷ của ta ngồi xuống. Sau đó ngươi vào nhà thu thập đồ vật đi, ta hiện tại liền đi đơn vị mượn xe, trong chốc lát trở về chúng ta lập tức liền xuất phát. Bên ngoài ngân trang tố khỏa, dùng xe đạp mang theo thai phụ đi bệnh viện thật sự là không quá an toàn, hắn chuẩn bị đi đơn vị mượn chiếc xe. Ai ai? Phó lôi bị kêu trở về hồn, chạy nhanh đi lên thật cẩn thận đem tức phụ đỡ đến trên giường đất ngồi, trong miệng còn liên tiếp an ủi, tức phụ, ngươi đừng sợ à, không gì sự, hiện tại vừa mới có cảm giác, khẳng định không thể nhanh như vậy sinh, trong chốc lát đưa ngươi đến bệnh viện, có đại phu ở sẽ không sợ. Lời này cũng không biết là an ủi hắn tức phụ đâu vẫn là an ủi chính hắn. Ta không có việc gì, các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ta chính là cảm thấy bụng có điểm đi xuống truy, không nhất định chính là muốn sinh. Ta này bụng còn không có đau đâu. Chú Tư Ninh không nghĩ tới chính mình một câu liền đem này hai người đều dọa tới rồi. Nàng lại không sinh quá hài tử, không có kinh nghiệm đang nói, chính là cảm thấy có chút không thích hợp nhi sợ ra vấn đề lúc này mới tưởng trước trụ tiến bệnh viện đi. Là, chúng ta không khẩn trương, chúng ta chậm gì gì đi bệnh viện là được. Phó lôi cũng không biết chính mình nói gì, xem tức phụ làm tốt, xác định nàng không thành vấn đề, lúc này mới xoay người khai ngăn tủ, đem bên trong đã sớm chuẩn bị tốt một cái tay em đem ra, trong miệng còn lầm nhầm lầm nhầm nhắc mãi, quần áo, bao bị, tã, sữa bột, bình sữa, giấy. Hẳn là chuẩn bị toàn, không có việc gì, dù sao trong nhà ly đến gần kém gì trở về hiện lấy đều đổi tranh. Chu Tư Ninh không còn hắn, túi đầu dùng tay nhẹ nhàng vốt ve chính mình bụng. Chính mình đứa bé đầu tiên là cái nghe lời, mang thai chín nhiều tháng, trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút phản ứng ngoại, mặt khác thời điểm đều thực chiếu cố nàng cái này mụn mụ không làm không náo, hi vọng nàng có thể kiên trì đến cuối cùng, làm nàng sinh thời điểm cũng thuận thuận lợi lợi. 20 phút sau, cửa nhà liền vang lên ô tô thành, phó lôi chạy nhanh cong lên tay mải, Một tay xăm nàng đi ra ngoài. Chờ hai người đi đến viện môn khẩu thời điểm, vừa lúc Chu kế quốc tử trên ghế phụ nhảy xuống. mau lên xe, có thể kiên trì chủ đi. Không có việc gì. Chu tư ninh một tay đỡ bụng, một tay đỡ eo, nhìn đến trước mặt đại ô tô nàng có chút phạm sầu. Chu kế quốc mượn tới xe là cái loại này hàng hóa chuyên chở đông phong đại ô tô, nàng nếu là không bụng nói, nhẹ nhàng liền lên rồi, nhưng là nàng hiện tại cái dạng này chỉ sợ có chút khó khăn à. Bất quá hiển nhiên phó lôi cũng không cảm thấy đây là cái vấn đề, vô về tức phụ đi đến cửa xe biên, sau đó hắn bắt tay phóng tới tức phụ eo hai sườn, một cái dùng sức liền như vậy làng sinh sôi đem tức phụ rơ lên trên xe. người đem hảo, trước ngồi vững chắc. Hắn còn không yên tâm dặn dò một câu, sau đó đi theo bỏ tới rồi ghế phụ vị trí thượng, quay đầu đối với phía dưới đại cứu tử nói, ta cùng ngươi tỉ đi trước bệnh viện. Người quản gia khóa cửa hảo ở đi theo qua đi A sư phó, lái xe. Sau đó chu kế quốc liền như vậy trơ mắt nhìn ô tô từ chính mình trước mặt chạy như bay mà đi. Hắn không thể nề hà vào nhà đi cầm tiền, phòng trừng tên kia sẽ không nhớ do mang tiền. Sau đó xuyên giày nhất quần áo, khóa kỹ cửa sổ, cưới lên xe đạp hướng bệnh viện đi. Mười mấy phút, xe liền đỉnh tới rồi bệnh viện cửa, phó lôi trước nhảy xuống phòng điều khiển, liền hướng tới bệnh viện bên trong hô to. Đại phu, đại phu, mau tới người à, ta tức phụ muốn sinh. Hắn một đường khẩn trương không được, rốt cuộc đến địa phương, chỉ có nhìn đến đại phu ở trước mặt, hắn mới có cảm giác an toàn. Người mau đừng hô, ta không muốn sinh. Chú Tư Ninh trên cao nhìn xuống nhìn phó lỗi, trên mặt có chút phím hồng, nàng đều nói bao nhiêu lần, nàng không có muốn sinh, chỉ là khả năng muốn sinh mà thôi, người này như thế nào nghe không hiểu lời nói đâu. tới tức phụ Ta ôm ngươi xuống dưới. Phó lôi thật không nghe được, lúc này lỗ thai hắn là phi thường trí năng, chỉ nghe hắn muốn nghe đến. Rồi tay đem Chu Tư Ninh từ trên xe ôm xuống dưới, phó lôi cẩn thận nâng nàng hướng bệnh viện bên trong đi. Ngươi cẩn thận một chút, dưới chân hoạt, ta chậm rãi đi không nóng nảy. Chờ chính bọn họ đi đến khoa phụ sản cửa, cũng không thấy được đại phu hoặc là hộ sĩ ra tới nhìn xem. Ơn, có thể là cổng lớn treo vải bông mảnh, thanh âm không có mặc lại đây. Vừa mới phó lỗi kêu đến câu nói kêu bên trong không ai nghe được. Vào khoa phụ sản sau, ồn ảo phó lỗi bị người thỉnh đi ra ngoài, bên trong một cái trung niên nữ đại phu cấp Chu tư ninh làm kiểm tra. Người này mới vừa và buồn, không nhanh như vậy sinh, về nhà đợi đi thôi, gì thời điểm cảm thấy bụng đau chịu không nổi ở lại đây liền đổi tranh. Nhân ra nữ đại phu cho nàng kiểm tra xong sau cấp ra như vậy trần bệnh. Chu tư ninh đương nhiên biết chính mình không nhanh như vậy sinh. Nàng trước tiên lại đây chính là sợ có cái vắng nhất, dù sao ở nhà trụ cùng ở bệnh viện trụ đều không sai biệt lắm, tiếp còn không bằng ở bệnh viện ở làm người an tâm đâu. Phó lôi cùng nàng là một cái ý tứ, ở bên ngoài nghe đại phu muốn đem bọn họ đuổi đi về nhà chạy nhanh vào nhà tới cùng người ta nói lời hay, nói gì đều phải ở bệnh viện ở lại. Chủ yếu là biết tức phụ tạm thời không sinh, hắn cũng liền chỉ số thông minh tại tuyến. Bắt đầu nhân ra nữ đại phu còn không cho. Nói gì quốc gia tài nguyên không thể lãng phí, sau lại cũng không biết Phó Lôi cùng sau lại lại đây chu kế quốc cùng nhân ra sao nói, dù sao cuối cùng Chu Tư Ninh là ở xuống dưới. Khoa phụ sản tổng cộng liền hai cái phòng bệnh, Chu Tư Ninh là khoa phụ sản duy nhất một cái người bệnh, cho nên thuận lý thành chương nàng chính mình chiếm một cái bốn người gian. Đại phu nói ta sao cũng đến hai 3 thiên hậu mới có thể sinh, các ngươi không cần hiện tại liền cùng ta tại đây ở. Kia không được. Ngươi ở đâu ta ở đâu? Phó lôi không chờ nàng đem nói cho hết lời, cái thứ nhất nhảy ra phản đối, hiện tại đều khi nào, hắn đâu có thể nào yên tâm đem tức phụ hài tử đơn độc lưu tại này, chẳng sợ đây là bệnh viện cũng không được. Vạn nhất liền như vậy xảo, hắn về nhà lúc này công phu tức phụ liền phải sinh làm sao bây giờ, gì thời điểm sinh hài tử nhưng không ai có thể nói đến chuẩn. Trong nhà như vậy nhiều chuyện như đâu, ta này một nửa một lát sinh không được, Ngươi đi trước đêm trong nhà sự xử lý xong rồi buổi tối ở lại đây bái, vừa lúc cho ta mang điểm cơm lại đây. Chu Tư Ninh nhẫn mại tính tình cùng hắn phân rõ phải trái. Trong nhà sự có kế quốc đâu, lại nói hiện tại có gì sự có thể so sánh ngươi sinh hải tử quan trọng. Phó lôi không dao động. Hắn một người có thể giết heo A. Chu Tư Ninh xem mềm không được, lập tức liền trừng nổi lên đôi mắt. Ta không thể nói mấy ngày nay liền sinh, ngươi không thừa dịp hiện tại có rảnh. Về nhà đem heo sát một đầu đông lạnh, chờ ta sinh sau, ngươi có rảnh trở về sát ta. Kìa, ta đây đi rồi, chính ngươi một người tại đây được không? Phó lôi biết tức phụ nói rất đúng, kia heo tuy rằng không tính đại, hiện tại cũng liền bảy tám chục cân, nhưng là một người thật đúng là giết không được. Ngắm lại hắn liền có điểm hối hận, sớm biết rằng hắn liền trước tiên giết, phía trước luôn muốn tức phụ còn không có sinh, kia heo liền nhiều dưỡng hai ngày. Dài hơn 2 cân thịt có phải hay không còn có thể làm tức phụ hài tử ăn nhiều một ngụm tốt, liền như vậy mới kéo dài tới hôm nay. Yên tâm, ta nếu là thật sự muốn sinh, người tại đây cũng vô dụng, có nhân gia đại phu đâu. chương 283 thật sinh. Phó lỗi một vạn cái không yên tâm, nhưng là biết trong nhà giết heo, hắn sẽ không đi cũng không được, chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi hướng phòng bệnh bên ngoài đi. Chờ ra phòng bệnh. Lôi kéo đại cứu tử dơ chân liền hướng bên ngoài hướng. Ai, ai, ngươi đây là làm gì? Chu kế thủ đô muốn cho hắn làm điên rồi. Ngươi nhanh lên, chạy nhanh về nhà đem sống làm xong rồi, ta hảo trở về bồi ngươi tỷ Ngươi tỷ một người lớn bụng tại đây lợi, ngươi yên tâm a Phó lôi mặc kệ cái kia, vẫn là lôi kéo người hướng bên ngoài hướng. tỷ của ta không phải nói sao, nhân gia đại phu so ngươi hữu dụng, ngươi chính là tại đây cũng khởi không đến gì tác dụng. Chu kê quốc tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là nhanh hơn bước chân đi theo hắn cùng nhau chạy. Đó là ngươi tỉ an ủi ta đâu, ngươi cũng không nghĩ, liền ngươi tỉ kê tính tỉnh, nàng sinh hải tử thời điểm ta nếu là không ở, nàng có thể an tâm. Sinh nàng đều sinh không ngừng nghỉ. Phó lội gióng giặc nói, chu kê quốc không nói tiếp, chính là biểu môi, nghĩ thầm, theo ta tỉ kê tính tỉnh, ngươi chính là từ đây không xuất hiện nàng đều không mang theo nhớ thương ngươi. Hai người ra bệnh viện, ô tô đã sớm đi trở về, bọn họ chỉ có thể đỉnh phong tuyết cưới một chiếc xe đạp hướng ra đuổi. Tới rồi ra sau, bất chấp nghỉ ngơi, phó lôi liền phân phó đại cứu tử đi nấu nước, chuẩn bị băng ghế, chính hắn chạy hậu viện trào heo đi. Hai người phân công nhau hành động, hơn 1 giờ chờ, một đầu sáu bảy trục cân tiểu trư cũng đã thu thập nhanh nhẹn. Phó lôi chuyển sang kiếp khác liền bắt đầu đốt lửa cấp tức phụ nấu cơm, trong chốc lát hắn còn phải mang theo đi bệnh viện. Chờ làm tốt đồ ăn, hắn cũng không lo lắng ăn, dùng chậu trang hai người phân đồ ăn, bên ngoài dùng chăn bông bao, cuối cùng phóng tới xe đạp phía trước chính mình hạn tiểu sọ, cùng đại cứu tử tiếp đón một tiếng, cưới xe đạp liền chạy trốn đi ra ngoài. Chủ tư ninh chính nhàm chán không có việc gì làm xem từ đại phu văn phòng mượn tới ý thì thuật đâu, phó lỗi liền hấp tấp đẩy cửa đi đến. Nhanh như vậy, nàng đem thư khấu ở chăn thượng, nỗ lực đôi tay chống đỡ sau này nhích lại gần. Ấn, không dám chậm chế, sợ ngươi này có việc, chỉnh xong rồi liền chạy nhanh lại đây. Phó lôi không dám lập tức rửa qua đi, đầu tiên là ở máy sưởi thượng ấm ấm tay, khởi bên ngoài áo khoác, lúc này mới đi qua đi, đói bụng đi, ta cho ngươi mang ăn ngon. Này bệnh viện là năm nay Tân Cái Thành, vẫn là bọn họ xây thành một công ty cấp cái, xem như bọn họ mấy năm nay cái điều kiện tốt nhất phòng ở, bên trong đều là máy sưởi cung ấm, nóng hỏi đâu. Chú Tư Ninh biết hắn về nhà khẳng định rất eo, vì thế mắt trông ngông nhìn. Nhìn đến chỗ dưa chua, miệng nàng nước miếng liền có chút không chế không được. Mang thai sau nàng này khẩu vị cũng xảo quyệt, liền thích ăn chút chua cay đồ vật. Trong nhà dưa chua tử có thể ăn sau, nhưng không thiếu bị nàng soàn soạn. Liền kia yêm tốt dưa chua, nàng bái đi bái đi, bên trong nhất nộn dưa chua tâm nàng trực tiếp là có thể không miệng ăn. T. Thuật nhìn thực không tội A Chu Tư Ninh khen một câu. Đương nhiên, nhìn xem, ta dùng mới mẻ nhất thịt ba chỉ hầm, bảo đảm ăn ngon. Phó lỗi nói đem chiếc đua nhét vào trên tay nàng, thúc dục một câu, đừng nhìn, chạy nhanh ăn. Chu tư ninh cũng không khách khí, cầm một cái màn thầu, hung hăng gấp một chiếc đua dưa chua liền nhét vào trong miệng, sau đó nàng liền hạnh phúc nheo lại đôi mắt. ngấm lại ngày thường không thịt hầm thời điểm, nàng ăn đều cảm thấy ăn rất ngon, hôm nay này dưa chua hầm nước luộc đủ, đương nhiên càng thơm. Ngươi đừng thu thập, chạy nhanh mau ăn, trong chốc lát lạnh. Nàng ăn một lát, phát hiện phó lôi còn ở nơi đó trong ngoài ngoại bận việc đâu, vì thế mở miệng thúc giục một tiếng. ân lập tức, ngươi ăn trước không cần phải xen vào ta. Này nhất đẳng liền chờ đến Chu Tư Ninh ăn no cơm, hắn lúc này mới lại đây chảo qua chiếc búa, đem dư lại đồ ăn đều quét tức hết. Chu Tư Ninh xem hắn ăn lang phun hồn vớt, trong lòng ấm áp này nam nhân đừng nhìn ngày thường miệng hoa hoa. Nhưng là đương hắn thiệt tình đau người thời điểm, tựa như vừa mới giống nhau, như là cơ miệng hồ lô, một câu không nói. Ngươi nói một chút ngươi, mang đồ ăn lại không phải không đủ ăn, ngươi còn thế nào cũng phải chờ ta ăn xong ngươi lại ăn, để cho người khác thấy, còn tưởng rằng ta ngày thường như thế nào ngược đãi ngươi đâu. Chú Tư Ninh trêu kéo hắn một câu, còn tưởng rằng gì, ngày thường ta ở nhà còn không phải là cái này địa vị sao, chờ ta khuê nữ sinh ra tới ra phòng trường ta ăn cơm đều không dùng tới bản. Phó lôi chính mình nói hát hát nở nụ cười, trong lòng nghĩ, đến lúc đó huy khuê nữ cơm hắn khẳng định chính mình tới, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạn. Nhìn ngươi kia ngốc dạng. Phó lôi hai vợ chồng ở bệnh viện trụ hạ ngày hôm sau trụ tư ninh liền phát động, tựa như nàng tưởng như vậy, hai tử sinh phi thường thuận lợi, đẩy mạnh phòng sinh không đến một buổi sáng liền ra tới, cùng bọn họ hai vợ chồng mong muốn giống nhau. Chu tư ninh sinh cái bảy cân trọng đại béo khuê nữ. Nhân ra hộ sĩ ôm hài tử ra tới thời điểm còn ở trần chờ nghĩ muốn như thế nào cùng bên ngoài ba ba nói hắn được cái khuê nữ mà không phải nhi tử. Phải biết rằng hiện tại 10 cái người đến có 9 nửa đều trọng nam khinh nữ, trong đó kia nửa cái vẫn là đương mẹ nó. Kết quả phó lôi phản ứng lại làm hộ sĩ hô to ngoài ý muốn. Phó lôi đầy mặt ngọt ngào dối tay cẩn thận đem khuê nữ ôm tới rồi trong lòng ngực. Đầu tiên là kéo ra chăn nhìn nhìn khuê nữ, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận ở khuê nữ trên chán hôn một cái. Ba ba rốt cuộc nhìn thấy nhà ta đại khuê nữ, thật hiếm lạ người. Phó lôi thanh âm đều có thể tích ra nước đường tới, hắn đánh ra khuê nữ vài giây, chạy nhanh quay đầu hỏi hộ sĩ, hộ sĩ đồng chí, ta tức phụ thế nào? Gì thời điểm có thể ra tới? Nga, lập tức, hộ sĩ bị hắn này bộ thần thao tắc làm cho có điểm ngông. Tốt xấu còn có điểm chức nghiệp tu dưỡng, ở người bệnh người nhà có nghi vấn thời điểm, tự động khôi phục bình thường. Nàng quay đầu liền lại vào phòng sinh, qua mười mấy phút, Chu tư ninh mới bị người từ bên trong đẩy ra tới. Phó lôi chạy nhanh ôm hải tử đi qua, thăm dò hướng tức phụ trên người xem, ta tức phụ thế nào. Tức phụ ngươi mở to mắt nhìn xem ta a nhìn xem nhà ta đại khuê nữ, nhưng xinh đẹp. An tĩnh, an tĩnh, sản phụ mệt ngủ rồi. Ngươi làm nàng ngừng nghỉ ngủ một lát đi, như vậy nàng mới có thể khôi phục mau Đại phu còn không có gặp qua như vậy trượng phu đâu, tuy rằng có thể lý giải hắn kích động cùng lo lắng tâm tình, nhưng là vì sản phụ hảo, nàng không thể không ngăn đón hắn. Nga, Nga! Phó lôi ôm hài tử liền đi theo hướng phòng bệnh đi. Chờ đem thai phụ an bài hảo, phó lôi ở hộ sĩ chỉ đạo hạ, đem hài tử nhẹ nhàng đặt ở tức phụ bên người. Sau đó kéo cái ghế liền ngồi ở mép giường, không chấp mắt nhìn hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai người, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đẹp, giờ khác này hắn cảm thấy ông trời đãi hắn không tệ, hắn trong lòng kích động hận không thể cởi hết quần áo đi ra ngoài chạy mười vòng. Nga, quần cục vẫn là đến xuyên. Nhìn một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới trong chốc lát tức phụ tỉnh đế năn ở cữ cơm, hắn khuê nữ còn chờ ăn mai đâu. Vì thế hắn tìm tới hộ sĩ. Làm nàng hỗ trợ xem vài phút, sau đó bước nhanh chạy đến đại phu văn phòng, mượn nhân ra điện thoại, cho chính mình đơn vị đánh đi cái điện thoại. Đại cứu tử ngươi đại tỷ sinh, cho ta sinh cái đại khuê nữ, hiện tại mẹ con bình an, đã đẩy mạnh phòng bệnh nghỉ ngơi, ta phải nhìn ngươi đại tỷ cùng ngươi cháu ngoại gái, một chốc một lát chịu không ra không trở về. Ngươi chạy nhanh về nhà ngao điểm canh gì đưa lại đây, ngươi tỷ trong chốc lát tỉnh phải ăn, mau điểm biết không. Cũng không chờ bên kia nói gì, hắn giác một tiếng liền cấp treo, sau đó ba bước cũng thành hai bước lại chạy về phòng bệnh đi. Tức phụ ngủ đâu, làm một lớn một nhỏ ở trong phòng, hắn sao đều không an tâm. chương 284 quê quán đã xảy ra chuyện. Chu kê phú đi đến phó cửa nhà, chiêu chiêu cái mũi, nghe thấy được trong không khí phiêu đắng kia cổ mùi thịt, không tự giác hắn dưới chân bước chân liền lại nhanh một phân. Đại ca, đại ca, đại tỷ Đại ca ở nhà sao? Chạy nhanh làm hắn ra tới, quê quán đã xảy ra chuyện. Hắn đẩy ra viện môn liền hướng bên trong đi. Phó lôi đang ở nhà chính cấp tức phụ ngao móng heo canh, nghe được bên ngoài có động tĩnh, xoay người liền đẩy ra cửa phòng hướng bên ngoài nhìn lại, nhìn đến là chu kế phú, không tự giác mày liền nhữ lại. Bất quá ngoài miệng vẫn là tiếp đón, ai nha, là nhị đệ lại đây, tới xem ngươi tiểu chất nữ à, đều là thân thích, không cần khách khí như vậy. Phó gia đại khuê nữ mới từ bệnh viện về nhà nửa tháng, bởi vì trong nhà không có trưởng bối ở, vừa lúc đơn vị cũng không gì đại sự, phó lôi đem tức phụ hài tử tiếp sau khi trở về đơn giản trực tiếp cùng đơn vị xin nghỉ, liền ở nhà cấp tức phụ bắt đầu làm ở cữ. Với lúc trong nhà giết một đầu tiểu trư, thì hiện tại có rất nhiều, hắn liền điều đa dạng cấp tức phụ chuẩn bị cho tốt ăn. Chu kê phú về phía trước bước chân một đốn, hắn đã hơn 3 tháng không trở về cái này ra, Cho nên thật đúng là không biết đại tỷ sinh. Đại, đại tỷ sinh A là nha đầu đi, kia thật đúng là không vừa vã. Hắn nghĩ đến trong túi kia che đến có chút nhiệt điện báo, hắn cha trên trời có linh thiêng biết hắn đại tỷ sinh nha đầu, cũng sẽ không đái thấy. Ý gì? Phó lôi nheo lại đôi mắt, hắn thực không cao hứng nhỉ anh em vợ nói chuyện ngự khí. Chu kê phú cũng không thấy ra tới đại tỷ phu ngữ khí không mau, trực tiếp từ trong túi móc ra một trường giấy lắc lắc. Đừng ý tứ không ngờ tư, ta đại ca rốt cuộc có ở đây không, quê quán đã xảy ra chuyện, ta lão nương làm ta đại ca chạy nhanh trở về. Ai, ngươi làm gì? Ngươi lại không phải không biết, cái này điểm đại ca ngươi khẳng định ở đơn vị đi làm, sao khả năng ở nhà. Phó lội dôi tay liền đem trong tay hắn giấy chịu qua đi, túi đầu vừa thấy, là trường điện bào giấy, mặt trên liền bốn chữ phụ vong tốc về. Phó lộ trong lòng lột bột một chút. Đầu một cái ý tưởng chính là không thể làm tức phụ biết cái này tin, nàng đang ngồi ở cứ đâu, nghe không được như vậy tin tức. Cái thứ ừ. hai ý tưởng chính là có chút oán trách cha vợ không đúng. Ngươi nói ngươi sinh thời liền không trải qua gì chuyện tốt, trọng nam khinh nữ, không thiếu chế mãi chính mình tức phụ, kết quả hiện tại còn chuyên chọn này mấu chốt thượng không có, này không phải cho chính mình ra khoe nữ ngột ngạt đâu sao? Bất quá này đó ý tưởng cũng liền như vậy trong ngay mắt, chính hắn biết hắn tưởng không nên Ông trời muốn thu ai đi không phải ai có thể làm chủ. kia vậy ngươi chạy nhanh đi tìm ta đại ca trở về a việc này cũng không thể kéo. Chu kê phú cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Ơn, chớ hạ, ta cùng ngươi đại tỷ nói một tiếng. Phó lôi cầm điện báo xoay người liền hướng trong phòng đi, cảm giác được mặt sau người đi theo hắn muốn vào phòng, hắn nhữ mày quay đầu lại quát lớn một câu, ngươi ở bên ngoài đợi, ngươi đại tỷ ở cứ đâu. Ngươi đi vào mang theo phong làm sao bây giờ? Vậy ngươi nhanh lên, chuyện lớn như vậy, ngươi còn cùng tỉ của ta thương lượng gì à? Chú kế phú ở cửa đứng lại chân, trong miệng bất mãn lẩm bẩm. Phó lỗi mặc kệ nàng, xoay người vào phòng. Làm sao vậy? Ai tới? Chú tư ninh rửa vào bị cùng lỗi châu mai ngồi, phó gia đại khuê nữ đang nằm ở nàng sườn, cái tiểu chăn hô hâu ngủ nhiều đâu. Bởi vì ở cứ trong nhà cửa sổ quan đều kín mít. Nàng nghe được bên ngoài có nam nhân nói lời nói, bất quá lại nghe không rõ ràng lắm nói chính là cái gì. nay nửa tháng tới, vài cái người nhà khu thím được tin nhi lại đây xem nàng, tuy rằng không phải quá thủ, nhưng là đều là một cái đơn vị, cầm hai trứng gà hoặc là một bọc nhỏ đường đỏ gì lại đây ngồi ngồi lại như vậy cái uy tứ. Nàng cho rằng hôm nay tới vẫn là cái nào hàng sống đâu. Chu kế phú. Hắn đi đến giường đất biên ngồi xuống. Ngắm lại vẫn là đem trong tay điện báo cấp tức phụ nhìn. Hán! hắn sao tới? Chú Tư Ninh liền hắn tay thấy được điện báo thượng kia bốn chữ. Cái này gì cũng không cần hỏi. Biết hắn vì sao biến mất hơn 3 tháng. Đột nhiên liền về nhà tới. Nguyên lai like là quê quán đã xảy ra chuyện. Người ở trong phòng đường đi ra ngoài. Ta đi đơn vị đem kế quốc kêu trở về. Lớn như vậy sự. Các ngươi tỉ đệ hai thương lượng thương lượng. Đến vội lấy cái chủ ý. Phó lôi đứng lên. Từ bên cạnh cầm lấy áo khoác liền bắt đầu xuyên. Ơn, hành, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Chu tư ninh tử trên giấy rút về ánh mắt, trên mặt nhất phái bình tĩnh. Xem phó lôi đi ra ngoài, nàng quay đầu nhìn bên người khuê nữ, nhẹ nhàng thở hát ra. Không thể nói tới nàng hiện tại là cái gì tâm tình, nói khổ sở khẳng định là không có, nguyên bản cùng quê quán những người đó liền không có quá nhiều tiếp xúc, nhiều lắm liền nàng trọng sinh trở về kia không đến một năm thời gian. Nàng một cái xuyên qua nhân sĩ không thể hội lại đây tự chu ra sinh nhân dưỡng ân vậy càng là nói nhảm. Nếu không phải nàng có nhãn lực thấy sớm liền bế lên nam chủ đùi, lúc trước nàng còn không biết muốn ai nhiều ít đốn đánh đâu. Bất quả muốn nói hận cũng không đến mức, đặc biệt là đối chu rượu sâm cái này đại gia trưởng cho nên hiện tại thình lình biết hắn vẫn là dựa theo nguyên lai quý đạo tại đây một năm không có, nàng chỉ là cảm thấy tiếc hận. Nam chủ cố ý năm chức về quê mang theo chu rượu xâm đi kiểm tra thân thể, vì chính là tưởng giúp đỡ hắn tránh đi này một kiếp, kết quả thế sự khó liệu, ai thành tưởng hắn rốt cuộc vẫn là đi. Đại tỷ, người còn hào đi. chu kê phu lén lút thăm tiến một cái đầu tới. Hắn ở bên ngoài đứng một hồi lâu, tưởng đông tưởng tây một khắc cũng không được ngừng nghỉ. Cuối cùng cư nhiên nhớ tới vừa mới đại tỷ phu mới từ trong nổi thịnh ra tới kia buồn móng heo canh tới. Nghĩ kia mê người mùi hương. Hắn nhịn không được đẩy cửa tưởng vào nhà xem một cái. Khá tốt, ngươi đừng ở cửa đứng, muốn vào liền tiến, muốn ra liền, liền ra, ngươi mở ra môn nên đi trong phòng trùng gió. Chu tư ninh xem là hắn, đem trong tay điện báo hướng gối đầu biên một phóng. Nghĩ chính mình một cái không được gưa thích ngoại gà nữ, thật sự là không cần phải tại đây nghĩ nhiều, cụ thể muốn làm sao, còn phải chu kế quốc cái này đại nhi tử trở về lấy cái chương trình. Khu khu. Ta đây vào nhà nhìn xem ta đại chất nữ. Chu kê phu trong mắt chuyển động, thân mình liền chui vào trong phòng, sau đó đem cửa đóng lại, nhẹ nhàng đi tới giường đất biên. Thật sự thăm dò hướng giường đất bên trong nhìn nhìn. Lớn lên khá tốt ha, giống ta tỷ phu. Chu kê phú khen đến nghĩ một đằng nói một nghèo. Chu tư ninh phiết hắn liếc mắt một cái, túi đầu xem chính mình quê nữ. Mới sinh ra nửa tháng hải tử, so mới sinh ra thời điểm là hào điểm. Nhưng là thoạt nhìn vẫn là một bộ tiểu láo đầu bộ dáng, không nảy nở đâu, cũng liền thân cha thân mụ sao xem sao hảo. Quê quán sao có người địa chỉ đâu? Chú Tư Ninh hỏi. Chú kế quốc đầu nằm về quê thời điểm, chỉ đem chính mình địa chỉ cho chu rượu sâm. Hiện tại chu rượu sâm không có, quê quán không cho đại nhi tử chụp điện báo, cư nhiên chụp đến láo nhị đi nơi nào rồi. chu kế phú hữu vài tiếng, lúc này mới nói, phía trước ta cấp ta nương viết quá tin. Phỏng chừng là nàng đem ta địa chỉ nhớ kỹ, ta ba sẽ ra chuyện sau lúc này mới sốt ruột hoảng hốt cho ta chụp địa báo. Trên thực tế là hắn trước mấy tháng rốt cuộc kiếm được nhân sinh sô vàng đầu tiên, hắn không chỗ sát, chỉ có thể viết thư trở về cấp trong nhà cha mẹ thổi phồng. Ngắm lại Lý Như Thúy tính tình, không cách bao lâu thời gian bên kia khen ngợi tin liền tới đây, liền như vậy, chu kế phú này mấy tháng trước sau cùng bên kia có liên hệ. chu rượu xâm là đột nhiên không? Lý Như Thúy không biết lão đại địa chỉ, đương nhiên phải cấp lão nhị chụp điện báo. chương 285 ta không thể trở về. Đại tỉ, ngươi nói ta cha sao đột nhiên liền không có đâu, quá đột nhiên, ta nhận được điện báo thời điểm đều tròn váng, sao như vậy đại người sống liền không có đâu. Chu kê phú đối thân cha vẫn là có cảm tình, nói nói, hắn này nước mắt liền tới rồi, ngồi sổm trên mặt đất liền lao lên. ân thế sự khó liệu a Chú tư ninh khó mà nói khác, chỉ có thể nói một câu cảm khái một chút. Cũng không phải là, ta nương tháng trước trả lại cho ta gợi thư, nói ta cha ở nhà sao mà sao mà đâu, ai thành tưởng ở gợi thư chính là tin giữ, ta là thật không tiếp thu được. Chú kê phú vài cái tử liền đem đôi mắt sát đỏ, như vậy thoạt nhìn thật đúng là như là hiếu tử hiền tôn. ân ta cũng không tiếp thu được, chờ một lát ngươi tỷ phu đem đại bảo tìm trở về, hai ngươi thương lượng một chút. Chạy nhanh mua phiếu về nhà, sớm một chút trở về phòng trừng còn có thể nhìn đến ta cha cuối cùng một mặt. Chú Tư Ninh cho rằng chu kế phú hôm nay đi tìm tới chính là vì cái này đi. chu kế phú sừng sốt, không tiếp nàng lời này, đến là bắt đầu lại nhải nói một đống lớn hắn cha sự, nói nửa ngày, khát nước, đứng lên bưng lên trên bàn kia buồn chân heo, vai chính, canh liền nói, Đại tỷ, ta khác, này canh ta uống mấy khẩu a Ai, đợi chút. Chú tư ninh ngăn cản đều không kịp, chu kê phú liền như vậy ừ ngực ừ ngực liền uống lên mấy mồm to. Ai u, tỷ phu có phải hay không đã quên phòng mùa ấy, gì mùi vị không có. chu kế giàu có chút ghét bỏ đem dư lại nửa chậu nước thả xuống dưới. Ngắm lại bóng nhây móng heo canh không mùi vị, có thể hảo uống mới là lạ. Đó là cho ta xuống sữa, đương nhiên không thể phòng mùa ấy. Chú tư ninh như mày nhìn kia chậu, ngươi uống đều uống lên, vậy đều uống quăng đi. Bên trong là móng heo, ngươi tỷ phu ngao hơn một giờ, bổ đâu. Chu kê phú nguyên bản là không nghĩ uống nữa, bởi vì không mùi vị, dù còn đại, tư vị thật không như thế nào, bất quá nghe đại tỷ như vậy vừa nói, hắn túi đầu nhìn nhìn, vẫn là không bỏ được thứ tốt, bưng lên kia nửa buồn móng heo canh, đương chén thuốc, từ ngực từ ngực liền toàn rót đi xuống. Chu tư ninh xem hắn kia nhe răng nhết miệng dạng, trong lòng không để bụng hừ một tiếng, không lớn trong chốc lát. Phó Lôi cùng Chu Kế Quốc một trước một sau đi vào phòng tới. Chu Tư Ninh hai lời chưa nói, đem bên tay điện báo đưa qua. Chu Kế Quốc tiếp nhận tới nhìn thoáng qua sau liền trầm mặt không nói. Phó Lôi vào nhà đầu tiên là đem áo khoác trở, sau đó thăm dò nhìn nhìn quê nữ, xem nàng còn ở ngủ, liền an tâm rồi. Vừa mới hắn đi ra ngoài là thật sợ hài tử tỉnh, tức phụ một người hống bất qua tới. Hắn quay đầu xem đầu giường đất móng heo canh thấy đế mày chọn một chút. Trong mắt có ý cười. Chu Tư Ninh sao có thể không biết hắn tưởng gì? Mấy ngày này hắn là biến đổi đa dạng cho chính mình làm này đó không mùi vị tanh, nàng một nửa là thật không muốn uống, một nửa là tưởng cùng người làm dũng, cho nên mỗi lần đều đến là hắn hống nàng mới uống. Lần này nhìn đến không buồn, phòng trưng hắn còn tưởng rằng là nàng chính mình uống lên đâu. Chu Tư Ninh cấp nam nhân để cái ánh mắt, ý tứ là này chậu nước ta không uống, là Chu Kế Phú uống lên. Phó Lôi tức khắc trong mắt ý cười liền không có, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn nhị anh em vợ liếc mắt một cái, cái này không đàng hoàng, liền hắn tức phụ xuống sữa canh hắn đều uống, thật là không biết xấu hổ về đến nhà. Chu Kế phú bị đại tỷ phu này liếc mắt một cái trừng không thể hiểu được, hắn gì cũng không làm à, sao vừa trở về liền trừng hắn đâu? Thẳng đến xem đại tỷ phu bưng kia không buồn đi ra ngoài, hắn thế mới biết vì chính là gì. Sơ sơ cái mũi có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không phải cố ý, lại nói kia chậu canh một chút đều không hảo uống, chính mình chính là không chiếm gì tiện nghi. Đại ca, việc này làm sao? Hắn chạy nhanh không lời nói tìm lời nói, ý đồ xem nhẹ tỷ phu chiều hắn phóng tới hung ác ánh mắt. Phó lôi căn bản không rảnh tại đây cùng hắn so đo, bưng chậu liền ra nhà ở Chu Gia sự có mấy cái cậu em vợ đỉnh, hắn cái này con rể vẫn là chiếu cố hảo tự mình ra tức phụ hài tử quan trọng nhất. Còn có thể làm sao? Ta cha không có, tốt xấu sinh dưỡng chúng ta một hồi, ngày lành không làm hắn quá mấy ngày, tốt xấu trở về cho hắn mặc áo tang tiện đi hắn cuối cùng đoạn đường. Chu kế quốc thật sâu phun ra một hơi. Từ vừa mới nghe tỷ phu nói hắn cha không có thời điểm, hắn khẩu khí này liền ngẹn ở trong lòng nửa vời, vốn dĩ cho rằng chính mình trọng sinh, hắn cha mất sớm vận mệnh sẽ bị thay đổi, hắn cũng nỗ lực đi nếm thử qua, không nghĩ tới thế sự khó liệu hắn cha vẫn là cùng đời trước giống nhau đi. Chú Tư Ninh nghĩ nghĩ chính mình tình huống hiện tại, nói thẳng nói, ta hiện tại ở cứ đâu, hài tử cũng tiểu, thật sự là không thể quay về, nếu không như vậy, trong chốc lát ta cho ngươi lấy 20 đồng tiền, ngươi trở về cấp ta cha hảo hảo xử lý, coi như là ta đứa con gái này tận hiếu tâm. Kỳ thật liền tính là nàng không sinh hài tử, này một chuyến nàng cũng không quay về, cái kia quê quán liền chưa cho nàng lưu lại gì ấn tượng tốt, nàng đời này đều không nghĩ lại đi trở về. Ơn, cũng đúng, ngươi tình huống đặc thù không quay về liền không quay về đi, bất quá tiền liền không cần, có chúng ta huynh đệ mấy cái đâu, nào có làm ngươi cái này xuất giá khuê nữ lấy tiền đạo lý. Chu kê quốc gật gật đầu. Chu kê phú nghe hắn nói như vậy có điểm sốt ruột, nhìn xem đại ca lại nhìn xem trên giường đất đại tỷ, một bộ tưởng nói chuyện còn không dám nói hùng dạng. Có chuyện ngươi liền nói. Ai đều không phải người mù, hắn như vậy sao có thể nhìn không ra tới, chu kê quốc không kiên nhẫn hô. Ta, ta, ta hiện tại đi không ai, đại tỷ không quay về, cũng không kém thiếu ta này một người, nếu không đại ca chính ngươi trở về đi. chu kê phú lời này hỏi thật cẩn thận, hắn biết một cái lộng không tốt, hôm nay còn phải bị đánh. Quả nhiên chu kê quốc ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau quét qua đi. Đại ca, ngươi không biết. Ta này hai tháng mới vừa tìm được rồi một cái ổn định công tác, nếu là hiện tại xin nghỉ về nhà nói, trở về còn có hay không ta vị trí liền không nhất định. Ta đây cũng là không có cách nào à. Chu kê phú hấp a hấp đúng đem chính mình không nghĩ về quê ý tưởng nói ra. Hơn nữa lộn xộn nói một đồng lớn, chính là hắn rời đi bên này, như thế nào gian nan mới được đến hiện tại công tác này, bởi vì được đến không dễ, cho nên hắn không nghĩ mất đi. ở trong mắt Người thân cha cùng ngươi kia công tác, cái nào quan trọng? Chu kế quốc hỏi thực bình đạm nhưng là nội bộ cất giấu phẫn nộ tội liên đối ở trên giường đất Chu Tư Ninh đều cảm giác được. Chu kế phú ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất, không nói lời nào. Bất quá hắn trầm mặt đã cho Chu kế quốc đáp án. Ở hắn xem ra, hắn cha đã không có, liền tính hắn trở về hắn cha cũng không sống được, lại nói hắn cha phía trước vẫn luôn chờ đợi bọn họ huynh đệ mấy cái có thể tới trong thành đường công nhân. Hiện tại hắn lưu tại trong thành công tác, cũng là vì hoàn thành hắn cha di nguyện, hắn cha đã biết cũng khẳng định sẽ không trách hắn. Chu kê Phú chính là như vậy tưởng. Chu kê quốc xem hắn kia mỗi loại hùng dạng, khí sách lên nắm tay liền đấm qua đi. Ngươi thật đúng là ta cha hảo nhi tử A ngày thường nói ba hoa chích tròe, thật dùng ngươi tận hiếu thời điểm ngươi cho ta chỉnh việc này, ngươi cũng thật hành à, chu kế Phú Chu kê Phú ăn hai quyền, không phục cùng đại ca bắt đầu chi đi. Ngươi làm gì, bằng gì đánh ta, ta nói nào sai rồi, hiện tại ta cha cũng chưa, liền tính ta cùng ngươi đi trở về có thể có gì dùng, ngươi là lão đại, ta cha đời này nhất coi trọng ngươi, mặc áo tăng khiên phàm quăng ngã buồn đều là ngươi lão đại sự, cùng ta gì quan hệ. Ngươi con mẹ nó nói liền không phải tiếng người, ta liền hỏi ngươi, cùng không cùng ta cùng nhau trở về, nếu là không quay về, về sau ngươi đều không cần đi trở về. Ta lão chu già coi như không ngươi đứa con trai này. Chu Kế Quốc hai mắt đỏ bừng trừng mắt Chu Kế Phú. Chu Kế Phú ánh mắt có chút né tránh, biểu tình có như vậy một tia do dự, nhưng là nghĩ đến tình huống hiện tại, hắn nha một cắn, hướng về phía Chu Kế Quốc hồ, không lo liền không lo, ngươi cho rằng ta nguyện ý đương sao mà. Nói xong hắn không dám lại xem đại ca, cũng không dám ở lưu lại, đột nhiên lao ra môn đi, nhanh như chớp liền chạy không ảnh. Chương 286 đều là vì công tác. Chú kế Phú chạy sau, trong phòng lặng im một hồi lâu, vẫn là trên giường phó đại khuê nữ hụt hâm thở hồn hển hai tiếng, sau đó hoa hoa khóc lớn lên, lúc này mới đánh vỡ một thất bình tĩnh. Phó lỗi lô hai hảo xử đâu, hắn khuê nữ khóc đệ nhất thành hắn cũng đã đẩy cửa đi đến. Chú tư ninh đem khuê nữ giao cho nam nhân hống, nhìn chu kế quốc nói, được rồi, ngươi cũng đừng ở kia vật khí. Chú kế phú có trở về hay không ngươi cũng quản không được, hiện tại chạy nhanh suy nghĩ suy nghĩ như thế nào về quê đi. Nàng biết nam chủ khẳng định là phải đi về, đây cũng là làm trong nhà trưởng tử trách nhiệm, chính là hạ giao nhỏ hắn cũng đến trở về. Mà bên này giao thông còn không phải như vậy tiện lợi, về quê bên kia xe lửa không phải mỗi ngày có, không sai biệt lắm là 3 ngày một chuyến, nàng nhớ không được hôm nay có hay không, cho nên mới có này vừa hỏi. Nếu là hôm nay vừa vặn là kia tranh xe lửa chuyến xuất phát ngày, vậy ý nghĩa chu kế quốc phải đợi 2 ngày về sau mới có thể về nhà, thời gian thượng chỉ sợ không quá đổi tranh. Ấn, ta đi thu thập thu thập, hiện tại liền đi nhà ga xem một chút, nếu là có xe lửa, ta liền trực tiếp mua phiếu đi rồi, nếu là không có ta lại tưởng biện pháp khác. Tóm lại, biết tin tức này sau Hắn khẳng định phải nhanh một chút hướng quê quán đuổi, mặc kệ ngồi gì xe. Hành! Ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà bên này có ta đâu. Phó lôi điên khuê nữ, xem nàng không khóc lúc này mới giao cho tức phụ, biết kế tiếp là khuê nữ ăn cơm thời gian, hắn lôi kéo đại cứu tử liền đi ra ngoài, đi, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút. Đợi lần nữa, phó lôi ngươi đi lấy 20 khối cấp đại bảo, làm hắn mang về cho ta nhà mẹ đẻ. Chu Tư Ninh nắm lấy khuê nữ tay nhỏ, không cho nàng lộn xộn xem bọn họ đều phải đi ra ngoài chạy nhanh hô một tiếng nhắc nhở nam nhân làm chính sự. Không cần, ta có tiền. Chu kế quốc đi ra ngoài bước chân càng nhanh. Phó lôi đến là nghe lời xoay người ở trong ngăn kéo lấy ra hai chương đại đoàn kết, sau đó bước nhanh đuổi đi ra ngoài, ngươi có là của ngươi, đây là ta và ngươi đại tỷ tâm ý, nguyên bản nếu là ngươi tỷ hảo hảo, chúng ta cũng đến đi theo trở về, bất quá không vừa vạn, ngươi tỷ còn ở cứ đâu, hai tử còn như vậy tiểu, ta là thật không yên tâm. Ta minh bạch, đại tỷ không cần trở về, ở nhà chiếu cố hảo hài tử là được. Chu kế quốc nói tiếp nói, đại tỷ này thuộc về đặc thù tình huống, lại nói hắn cha cũng không nhất định muốn nhìn đến nàng đứa con gái này, muốn nhìn đến người hiện tại lại chạy không ảnh. Ơn, ta cũng là ý tư này, đôi ta ai cũng trở về không, quê quán bên kia có việc phải chính ngươi bận việc. Ngươi tỷ tuy rằng gả đến chúng ta lão phó ra, kia cũng là chu gia khuê nữ. Ta cũng coi như là chu ra nửa cái nhi tử, lão nhân qua đời chúng ta làm vãn bối sao mà đều đến tẫn điểm hiếu tâm, ta suy nghĩ người đi không được, vậy cấp điểm tiền, tốt xấu có thể làm cha vợ của ta phía sau sự phong cảnh điểm. Theo lý thuyết chúng ta hai vợ chồng trong tay hiện tại không sao thiếu tiền, nên nhiều cấp điểm, nhưng là ngươi cũng biết gì tình huống, chúng ta liền lấy này 20, ngươi đừng chê ít là được. Phó lôi nói liền đem tiền nhét vào đại cứu tử trong túi. Chu Kế Quốc nghe hắn nói như vậy, nghĩ đến đại tỷ sát thật không thiếu này mấy chục đồng tiền, cũng liền không thoái thác. Ra minh bạch, 20 khối liền không ít. Liền hắn nương cái kia tính tình, ngươi chính là cấp 200, nàng đều cảm thấy ngươi cấp thiếu, còn suy nghĩ ngươi trong túi khẳng định còn có 300. Vẫn là thiếu cấp điểm, cũng tỉnh chính mình phiền thoái. Lại nói ở quê quán, 20 khối thật không ít, làm chỉnh chàng tang sự đều hòa không được. Chu Kế Quốc vào nhà sau, Cũng không gì nhưng thu thập, lấy ra trong ngăn tủ dương hành lý, lung tung hướng bên trong tắt hai bộ tắm rửa quần áo, sau đó liền ra cửa đi rồi. Hắn được ngay bận việc, trước muốn đi đơn vị khai thư giới thiệu, nếu không vé xe lửa đều mua không được. Phó lôi đem người đưa đến cửa, lúc này mới lại đi vòng vèo trở về, trong nồi móng heo canh không sai biệt lắm hảo, hắn xúc lên nắp nồi nếm nếm, bẹp bẹp miệng, sắc thật không hảo uống, chính là không có biện pháp, vì khuê nữ. Tức phụ chỉ có thể chịu khổ một chút. Lại nói chu kê phú, từ đại tỷ ra chạy ra đi sau, trực tiếp liền đi đơn vị đi làm đi. Muốn nói hắn cũng là một nhân tài, lúc trước chính mình tìm mấy cái sống, đằng trước cũng chưa làm trường, không phải ghét bỏ quá mệt mỏi, chính là ngại nhân ra cấp tiền quá ít, sau lại dứt khoát liền không ở tìm sống, mà là chuyên môn đi cỏ lao đáng chảo vị hoang bán. Chỉ là vị hoang cũng không phải tượng đất, đứng ở kia chuyên môn chờ làm hắn chảo. Hắn nghĩ mọi cách, trên cơ bản hai bà thiên có thể bắt được một con. Hắn không bỏ được chính mình ăn, liền cầm lén lút trong lén lút bán đi. Bên này ít người, hơn nữa khai phá không phải thực hoàn toàn, cho nên còn không có phát triển ra chợ đen, mua bán gì đều đến tìm nhà nước. Chu kê Phú chính là đi trạm thu mua bán vịt hoang. Vừa vận trạm thu mua nhân viên công tắc là cái mới vừa đi làm không lâu mười mấy tuổi nữ Hải diện mạo không thể nói đẹp, chỉ có thể tính đoan chính. Chu kê phú vì cùng nhân gia bộ quan hệ, mỗi lần đi đều là một đồn khen, hắn ngoài miệng sẽ lừa dối, một phần cũng có thể nói thành thập phần, liền như vậy đem nhân gia tiểu người phục vụ cấp lửa dối mông. Nguyên bản hắn cũng không gì ý khác, nhưng là không chịu nổi chu gia người tướng mạo đều hảo, hắn lớn lên lịch sự văn nhã, nhân gia tiểu nữ hài liền đệ bụng. Chờ chu kê phú phát hiện sau, cái thứ nhất phản ứng chính là những mày, hắn tự giữ rất cao. Về sau muốn tìm tức phụ cũng đến là có thể xứng với hắn, hiển nhiên nữ hải tử kia còn không đủ